ta muốn làm thiên đao bốn mươi tám chương bốn trăm mười tám yêu nữ trả thù giang hồ này thật chẳng bao giờ có ngày yên bình trách trời thương dân khẽ than như thế một câu sau tống lão ra liền tiêu sái vứt giang hồ ký sự sang một bên không quan tâm nữa nhắm mắt lười biếng nằm dài trên ghế dù sao chỗ hắn ở là tại tận góc trong cùng biên giới phía nam thiên lang người dù có chạy g ã y chân ngựa cũng chưa chắc đã mò đến được đây tại biên giới dù là có cái gì đó căng thẳng xô s á t thằng này vẫn thấy cách mình quá mức xa xôi hôm nào để nguyệt khuyết các quyên góp ít tiền bạc vật tư ủng hộ tiền tuyến liền được trời sập có người cao đến gánh hắn con tôm nhỏ này vẫn núp trong ao làng ngủ đông là tốt rồi thấy thiếu gia nhà mình đã đọc xong đã sớm chờ ở một bên nhiếp phong lúc này mới cung kính tiến lên thiếu gia thiên hà kiếm phái người gửi thư mười ngày mười lăm tháng tám này đến dương nam phủ tham dự giao trì t i ệ c trà một năm hai lần giao trì t i ệ c trà lần nữa đã đến bất chi bất giác vậy cũng sắp tới trung thu tống khuyết thở dài cảm thán đây có lẽ sẽ là lần cuối cùng mình tham dự c á c h này t i ệ c hội dù sao qua lần này hắn cũng đã biến đổi thân phận trở thành cửa giang minh chính thức một thành viên từ đây hoàn toát thoát ly cái gọi là giang hồ tân tú phạm trù lắc mình một cái thành dương nam có chút tiếng t â m đại lão tự nhiên cũng sẽ không thể hạ thân phận đi cùng một đám tiểu bối đi tranh chấp cái gì hư danh đệ nhất để nhị tuấn kiệt tự nhận mình đã trở thành b ậ c tiền bối tống t i ệ n nhân lúc này là vô cùng đắc ý lão nhích ngươi cho người vào thành giúp ta hẹn vân khi đến lúc đó cùng nhau đồng hành lần này ngươi cùng hùng bá hai người theo ta đi cũng nên mở mang một chút bên ngoài thanh hà các lộ tuấn kiệt là như nào phong thái gió thiếu gia nhức phong vui vẻ chắp tay lính mệnh còn nữa dặn dò thẩm tử minh thiết phi long hồng ca mấy người chuẩn bị sẵn sàng đồ vật qua trung thu liền đến dương nam một chuyến cùng c h ú n g ta h ộ i hợp khi đó lễ nhập minh của nguyệt khuyết các hằn cũng phải lập tức bắt đầu gió thấy tống gia không còn gì dặn dò thêm nhiếp phong liền nhanh chóng quay người rời đi đích thân chạy vào thanh hà một chuyến cho mấy người kia truyền đạt lại cái này chỉ l ệ n h đợi hắn đi rồi nãy giờ vẫn ở cách đó không xa thiên hương mới buông xuống s a n g hồ ký sự hứng thú nhìn qua tống tiểu t ử ngươi lần này đến dương nam là để gặp mặt cái kia huyết nguyệt yêu cơ triệu minh nguyệt hắc hắc ta vậy cũng phải đi ta cũng muốn nhìn một cách truyền đến sôi sục giang hồ thập mỹ là bực nào phong thái không biết có thể hay không được bằng bản cô nương một phần nho nhỏ như vậy tiểu sinh hơi sợ tống ra thiếu điều mắng mẹ tuy biết các vùng miền thẩm mỹ lệch lạc là không thể tránh khỏi nhưng mức độ tự luyến như con hàng này quả thật hắn cuộc đời ít gặp hắn tất nhiên cũng không điên mà dẫn theo tiểu nha đầu này ra đường để người khác thấy anh minh thần võ tống tiền bối hắn vậy mà kè kè bên cạnh một mụ mộ già xấu đến ma chê ruột h ơ n như thế không khéo người ta lại nhầm tưởng mình có đặc thù ham mê hủy hết hắn tốn bao công sức xây dựng lên quang huy hình tượng nói chung việc này là tuyệt đối không thể nào tống khuyết lắc đầu như chống bòi không được ngươi lộ mặt ra ngoài lỡ để thiên độc tông người phát hiện thì sao ngươi vậy cứ yên tâm ở lại trong nhà tính dưỡng đi yên tâm nguyễn lão cẩu tuyệt đối sẽ không nhận ra ta thiên hương vội vàng cam đoan đáng tiếc vấn đề này liên quan đến hắn danh dự có được hay không cái này so với sinh mệnh lại càng thêm quan trọng tống đại quan nhân vô cùng kiên quyết từ chối không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất thánh nữ ngài phong thái quá độc đáo thoát tục rồi muốn người khác không có ấm tưởng cũng khó chuyện này ta là sẽ tuyệt đối không mạo hiểm thì ra cuối cùng vẫn là chê mình tướng mạo đầu ớp so với người thường còn thông tuổi hơn cả vạn lần thiên hương lập tức hiểu con chó này lời nói hàm ý tiểu ớp cay tức thì nổi giận t ố n g tặc ngươi có ý gì mấy ngày này hai bên khó e miệng tranh chấp đ á t là như cơm bữa mọi người sớm cũng đã thấy nhiều nên quen cũng không ai cảm thấy ngạc nhiên hay lo sợ hai người sẽ động thủ tống ra thập phần thành thạo tránh né cùng nữ thần kinh này cãi vã hắn chỉ không mặn không nhạt lắc đầu không có ý gì cả ta không để ngươi đi cũng là vì ngươi an toàn cân nhắc tiểu nha đầu ngươi chớ có nghĩ nhiều lầm tống mố một phen ý tốt thiên hương tức dẫn đến nghiến răng nghiến lợi nhưng không làm gì được tiện nhân này cuối cùng nàng cũng chỉ có thể phấn hận ngồi xuống hai mắt ngập tràn nổ hỏa trừng trừng ngó qua như muốn đem người nào đó thiêu thành cặn h bã vậy tống đại quan nhân vẫn là thờ ơ hắn đã sớm miễn dịch cái loại này ánh mắt lúc này ngược lại càng thoải mái ờ n người ra sau ghế sung sướng hưởng thụ thải hồng bàn tay ngọc nhẹ nhàng bóp vai u v g h quờ quờ mờ ư hừ hừ thằng chó này còn cố tình rên gì thành tiếng nhìn trước mắt đôi cậu nam nữ này giữa ban ngày ban mặt còn anh anh em em thánh nữ đại nhân vô cùng nóng mắt vốn định nghĩ cách chừng chỉ bọn nó một trận thiên hương đầu não tư duy lại bất chợt chú ý đến một vấn đề từ khi nàng về đây cũng có tầm hai mươi ngày rồi phòng thì ở ngay sát vách tống tặc cùng mấy nha đầu kia nhưng đoạn thời gian này mình còn chưa từng phát hiện những người này có làm gì ám muội vốn thiên hương còn nghĩ do tiện nhân kia biết một chút liêm s ỉ nên cố gắng nhẫn nhịn nhưng bây giờ ngấm lại bằng thằng này vô s ỉ bản tính đó là chuyện không thể nào nguyên nhân là gì hóa thân thành đại trinh thám gia thánh nữ đại nhân lòng ngứa ngáy cồn cào muốn biết nhìn tiểu tử này mặt sắc mì mì hưởng thụ vậy hiển nhiên nó giới tính vô cùng bình thường nhưng chính là một con sắc lang như thế để trước mặt một vị tuyệt sắc nha hoàn nghe gì nói đấy tùy người bài bố hắn vẫn còn có thể nhìn được cái này tuyệt đối có vấn đề chẳng lẽ là tiểu ước cay nhìn về người nào đó ánh mắt đã dần dần ruột gì lên tinh thần mẫn cảm tống ra tự nhiên nhận ra xung quanh bầu không khí quái lạ lúc này hắn bỗng dưng thấy toàn thân rùng mình không nhìn được ngồi thẳng dậy trợn mắt nhìn về phía trước đầu nguồn á c niệm yêu nữ ngươi lại đ ị n h dở trò gì hắc hắc hắc trò gì ngươi con mắt nào thấy bản cô nương làm gì sao thánh nữ đại nhân âm âm cười trêu tức nói rồi nàng cũng không hứng thú nhìn thằng chó này b ả n mặt đáng rét nữa mà vui vẻ nhảy chân sáo tung tăng chạy về phía kho hàng không biết đi làm gì đi nhưng từ con mụ này từ đằng xa vẫn vọng lại tiếng cười khúc khích tống đại quan nhân hắn biết tất nhiên sẽ không phải là cái gì chuyện tốt đáng tiếc không đọc được nó trong đầu suy nghĩ tống khuyết cũng không thể nề hà lúc này chỉ có thể lên tinh thần nâng cao cảnh giác sẵn sàng đề phòng nữ thần kinh này dở cho bất cứ lúc nào đêm mai viên sơn trăng lo lắng đề phòng cả một ngày không thấy con mụ điên kia có cái gì bất thường sau tống ra cũng thở nhẹ một hơi đ ợ i nàng đã chính thức chui về phòng đóng cửa đi ngủ rồi hắn mới yên tâm qua loa tắm rửa một c â y rồi trở về phòng của mình từ khi có vị đại gia này đến ở bọn hắn mấy người là không ai dám tiếp tục tu luyện thức thần thuật vì thế đến đêm tối thế này cũng chỉ là tại trong phòng đ ã tỏa hoạt dọn tư thế tập lưu ly vô cấu thể thôi nói chung khá là bất tiện lúc này vốn tại trong phòng bày ra tư thế tiếp tục tẩy tuổi nhưng đã qua hồi lâu tống khuyết hôm nay còn không thể tìm đến cảm giác càng cố gắng tập trung tinh thần lại càng thấy tâm phù khí táo không hiểu ra sao tống khuyết cũng khá bực mình người trong không khí thoang thoảng mùi xà phòng hỗn hợp đủ các loại hương thơm tiện nhân này tư duy bắt đầu phát tán mùi tử la lan hiển nhiên là của a mật nha đầu kia còn trộn lẫn không ít hương hoa hồng vậy là a tử không sai được thải hồng không có mùi hương gì đặc biệt yêu thích chỉ cần thanh đảm nhẹ nhàng một chút liền được nghe hương thức nữ nhân tống r a lại không biết khi nào đã tưởng tượng ra mình ba vị tuyệt sắc nha hoàn dương gia tỉ mũi như đ ó a hoa c h ấ m nở dịu dàng mà e ập thải hồng còn là đang độ nở rộ đẹp nhất tuổi thanh xuân nhất là cô nàng này kiều d i ễ m khuôn mặt bóng loáng như ngọc thạch da thịt có hạnh tận mắt tận tay cảm nhận một hồi tống tiện nhiên vẫn còn nhớ mãi không quên ngấm đến đây tiểu tống bất giác liền cứng đáng chết lưu ly hinh hận hận thầm mắng một câu tống khuyết vội lắc đầu gạt đi tạp niệm cũng không thiết tha gì tu luyện nữa lúc này lan ra giường quyết định đi ngủ làm sao khi nãy mấy tà niệm đã hiện lên liền xóa không đi dù hắn nằm xuống rồi nhưng lão n h ị vẫn không nghe lời hiên ngang đứng thẳng tống ra liền buồn bực, mùa xuân đã qua, không hiểu nó còn nổi điên phát xuân cái gì. Nằm mãi c h ă n chọc không ngủ được hắn lại lung tung ý dâm, lúc thì thải hồng, lúc vân hy, rồi cả dương ra tỉ m ũ i Cuối cùng một con khô lâu binh xuất hiện khiến thằng này d ù n g mình ngồi bật dậy. mình điên hay thế giới này điên. nghĩ đến cái sọ dừa kia mà vẫn còn cứng được tống đại quan nhân tức lộn ruột cho phía dưới mình một đạo chục triệu vô n lôi điện để nó biết tỉnh lại mà làm người đợi lão nhị nằm xuống rồi đầu óc thanh tỉnh hơn chút tống khuyết mới cảm thấy có gì đó không đúng bằng mình pháp tướng đại thành còn đến mức cơ khát thế này sao hít hà hít một hơi sâu tinh tế cảm nhận trong không khí ngoại trừ hương hoa xà phòng còn trộn lẫn không ít mùi vị khác lạ sau lão ma nhất thời liền sôi máu t r u n g kết s a o yêu nữ cút ra đây cho ta ta muốn làm thiên đao bốn mươi tám chương bốn trăm mười chín h thiết trải công trình mai viên sơn trăng theo tống lão ra một tiếng quát đang đi vào giấc ngủ mấy người hết thảy cũng đều r ồ n dập thức dậy chạy qua thiếu ra chuyện gì xảy ra dương mật thải hồng ba người lo lắng bắt lấy tay hắn quan tâm hỏi cảm nhận mấy tiểu nha đầu này ra thịt mềm mại tống khuyết lòng lại bắt đầu tâm viên ý mã hắn lập tức phải dùng r a điện giật đại pháp mấy lần nữa thành công c h ấ n áp được mình tà hỏa k ế t chuyện gì nha ngươi tiểu tử có hay không để yên cho người khác ngủ nhìn con chó này đưa tay r ù i mắt giả vờ bộ d ạ n g còn đang ngái ngủ nhưng phía sau con mắt kia ý cười trên nỗi đau khổ của người khác là thế nào cũng không giấu đi được tống lão ma n ộ khí tức thì bùng một phát s ô n g lên tận đỉnh đầu chuyện vừa rồi chỉ cần hơi suy nghĩ một chút liền biết là do con hàng này dở trò bằng hắn thần hồn tu vi còn đến mức không thể khống chế được bản thân nửa người phía dưới ham dục sao hơn nữa trong không khí cái kia khác lạ mùi hương tuy rất nhạt nhưng không thể nào che giấu được tống ra mũi chó uổng cho mình vẫn nghĩ yêu nữ này hôm nay đổi tính làm sao lo lắng đề phòng cả ngày nhưng chỉ gặp nó vui sướng tươi cười đây hóa ra là đào sắn cái hố bom này chờ mình nhảy xuống định hủy ca võ đạo cái này tuyệt đối không thể nhẫn ầm ai uy đang ý cười doanh doanh thiên hương bỗng nhiên bụm mặt gào lên đau đớn khốn nạn tống tặc ngươi dám đánh lão nương đánh ngươi là nhẹ yêu nữ hôm nay nếu ngươi không cho ta lời giải thích hài lòng b ả n thiếu nhất định không tha ngươi giải thích cái gì mà giải thích lão nương lại không làm cái gì khuất tất cần gì phải hướng ai giải thích tiểu ớt cay vẫn mạnh miệng chối bay chối biến nhưng có lẽ do trong lòng hơi t r ộ t dạ dù bị đánh sưng mắt như thế cũng chưa thấy nổi đó lên trả đũa gì cả tống khuyết vậy giận quá chừng trợn mắt lên quát ngươi còn dám chối lão tử mũi không đ i ế c ngươi cho ta thể đi là trong phòng cái kia mùi thơm không hề liên quan đến yêu nữ ngươi hứ cần gì phải thể dám làm dám nhận cái kia mùi hương chính là cô nai nai làm ra rồi sao nhìn nữ thần kinh này hai tay c h ố n g lạnh hung hăng bất cần vinh mặt lên trời tống gia thật muốn cho nó một chùi nhét ngược đầu lâu vào trong lồng ngực cuối cùng thừa nhận rồi yêu nữ trước đó chúng ta đã thỏa thuận ngươi không được r a hại mai trang mỗi người bây giờ ngươi là đ ỉ n h ép tống mố nhất định phải trở mặt sao đối với hắc tiểu t ử trước mặt âm u diếp gào thiên hương ngược lại t h ở ơ k h i n h thường biếu môi cái gì mà ra hại tống tặc ngươi nói chuyện đàng hoàng không cần vu oan giá h ỏ a cho bản cô nương ngươi nhìn xem xung quanh người vậy có ai bị làm sao nhìn xem nhìn xem dương mật dương tử các ngươi có cảm thấy gì khác lạ không xem manh manh bọn nó có đứa nào khó chịu không càng nói tiểu ớt cay càng đắc ý lý thằng khí hùng dõng rạc mười phần đang hùng hổ tống khuyết nghe vậy cũng nghẹn lời nhìn quanh thật sự ngoài mình ra mọi người nhịp tim sắc mặt hết thảy như thường sau thằng này đành nghẹn khuất c ắ n răng nghiến lợi vậy ngươi cho ta giải thích đó lại là thứ gì hắc hắc chẳng có gì cả chỉ là một loại hương liệu xông phòng cho thơm vậy thôi mùi hương rất dễ chịu đúng không nó chẳng những hoàn toàn vô hại mà còn giúp xua đuổi côn trùng để người tinh thần khoan khoái dễ đi vào giấc ngủ uổng phí ta thiên hương một phen ý tốt ngươi tiểu tặc còn không biết điều vô to gọi nhỏ như thế mà làm gì thiên hương gật gù đắc ý cho mấy người giải thích đến cuối cùng dường như nhớ ra cái gì nha đầu này mới bừng tỉnh vỗ đầu thật mạnh một cái chít thật ta quên mất trong đám hương liệu ấy hình như có l ẫ n vào một chút x ạ hương thảo thứ này mùi hương đối với các sống được có chút tác dụng trợ tình như thế nhưng mà rất nhỏ bé không đáng kể vào mùa sinh sản chúng ta bách tục người thường xuyên trộn vào thức ăn cho đám g a x ú c g a cầm ăn để bọn nó tăng khả năng giao phối chỉ một chút mùi tí ti vậy hiển nhiên sẽ không vấn đề gì nhìn hớt ki bộ dáng liền biết đối với võ giả tu vi cao thâm tống khuyết ngươi hẳn cũng không gây ảnh hưởng gì đi đậu xanh rau má còn phối giống r a x ú c r a cầm nhìn con hàng này vẻ mặt ngây thơ vô số tội tống đại quan nhân cũng là thật sự phục từ ngữ khí cùng ánh mắt hả gây của nó liền biết tiểu ớt cay cố tình làm ra như thế để chỉnh mình nhưng hắn thật sự có khổ không nói nên lời nha như yêu nữ này nói đám này hương liệu toàn thấy chỗ tốt không có chỗ xấu ngoại trừ hắn vậy trong nhà mấy người đều hết thảy không sao hiển nhiên tiểu nha đầu này là phát hiện ra hắn tu luyện một chút bí mật cố tình dùng cách khốn kiếp này dằn vặt buồn nôn chính mình chịu lớn thiệt thòi như vậy lại không có cách nào phát tiết từ trước đến giờ tống ra hắn đã từng nghẹn khuất như này căm tức đồng thời hắn cũng hơi khiếp sợ đám thiên độc tôn g môn nhân khả năng dùng độc vừa rồi mùi hương thật sự quá nhạt lại cố tình trộn lẫn mấy loại hương hoa quen thuộc trong nhà nên không ai chú ý lơ là một chút thôi không kịp thời phát hiện để con chó này dằn vặt thêm mấy ngày có lẽ mình cũng không nhịn được mà nóng đầu làm liều khi đó thì sai lầm lớn lắm chỉ là một loại không thể coi là độc cũng đã có thể đem hắn chơi đến dục tiên dục tử như này nếu là một lòng muốn ám hại người thế thì còn phải nghĩ không có cách tống khuyết đành hận hận chừng mắt nhìn qua từ nay cấm không được lung tung đốt hương liệu trong nhà còn nữa của ngươi độc long đảm chính thức không có ngươi tự tìm cách đi thành công vác đá nện vào chân mình thiên hương trợn tròn mắt đứng lại tống tặc ngươi cho ta giải thích rõ ràng chính là b ả n thiếu không dành giúp ngươi đi tìm nữa còn giải thích cái gì đ ầ y một bụng tức tống ra cũng không thêm dài dòng hẩm h ự c bỏ lại một câu sau thằng này liền cắm đầu chui vào trong phòng đóng cửa thật kỹ không nữa nhìn con mụ điên xấu xí kia mố thánh nữ sáng hôm sau chằn chọc một đêm mãi mới đi vào giấc ngủ được tống lão ra lúc này tâm tình tự nhiên không phải quá tốt đợi thấy nhíp phong mấy người thần luyện trở về sau thằng này liền kéo người qua hỏi. lão nhíp, c h ú n g ta nhà mới bên kia bây giờ làm đến đâu rồi. dạo này phân hồn mải theo dõi bên linh giang băng. rất lâu chưa từng để ý qua hắc thiết trải công trình nên tống khuyết cũng thật không biết nó tiến độ ra sao. nhưng theo như ban đầu kỳ hạn trong tháng tám này tất cả sẽ phải hoàn công nên bây giờ có lẽ cũng đã hoàn thiện không sai biệt lắm. quả nhiên nhiếp phong cho hắn chứng thực một phen suy đoán thiếu ra chủ kiến trúc đã hoàn thành có thể sử dụng được chỉ là xung quanh một số chi tiết nhỏ như hành lang bờ hồ cùng thiết ra nơi ở đại lò nung còn đang giang dở thôi tối đa hai tuần nữa là sẽ xong nghe thế tống ra hài lòng vỗ tay một cách liền quyết định hôm nay chúng ta cả nhà sẽ qua nơi đó tham quan một lần xem có chỗ nào cần sửa chữa gì không ngươi kêu người chuẩn bị xe ngựa đi chút nữa ăn sáng xong sẽ lập tức lên đường gió thiếu ra thằng này bây giờ là chính thức sợ khả năng gây chuyện của thiên hương một phút một giây ở cạnh phòng con mụ điên này nữa hắn cũng không muốn chuyến này đi thì sát công trình ngoại trừ như lời tham quan cũng là có ý muốn đ ú c thúc c h ú trọng nhanh một chút làm xong ít nhất nơi hắn ở càng sớm làm xong để mọi người chuyển vào càng nhanh càng tốt mấy cái gì lan can tiểu cảnh từ từ hoàn thiện sau cũng được sớm ngày nào thoát được yêu nữ kia là hạnh phúc ngày đấy ở cảnh lâu ngày v r ồ t mới biết nó sẽ lại làm ra cái gì yêu thiêu thân chính vì thế ngày hôm đó sau khi nhanh chóng nếm qua bữa sáng mai trang một đoàn người liền hứng thú bừng bừng rìu nhau lên mấy cỗ xe ngựa chạy đến bên kia đầu ưng giản sầu nơi ngày xưa hắc thiết trải di chỉ chuyến này ngoại trừ tống khuyết ra mười người, bốn con sùng vật, còn có cả toàn bộ thiết gia bảy người, thêm nữa mấy v ị hộ v ệ dẫn đường, tiền hô hậu hùng nhìn qua cũng khá có quy mô, được lợi cho đường lên trại đã được mở mang, bây giờ xe ngựa hoàn toàn có thể đánh lên đó thông suốt không ngại, chỉ mất chưa được nửa canh giờ, mấy người đã đến nơi mục đích cần đến, tống ra hoan nghênh n g à y đến thì sát vừa thấy thằng này chân chó thò ra đã sớm chờ đợi ở đây méo lão b ả n chu trọng lập tức chạy đến ăn cần chào hỏi gật đầu mỉm cười tán dương vị này cùng mình hợp tác nhiều lần chủ thầu xây dựng tại đối phương dẫn đường tống đại quan nhân một đoàn người mới lên khu công trình lưng chừng núi bắt đầu thăm thú mình thời gian sau này chỗ ở thiết trực huyên đ ệ thì không cần đã đi qua chỉ đạo rất nhiều lần bọn họ không hề xa lạ nơi này đường đi nước bước hai lão đầu thập phần thông thảo kéo theo người nhà chạy đến xem lò cao cùng khu trạch viện của bọn hắn đi sẽ không cùng tống khuyết tiếp tục đồng hành thiếu ra phần b ế p này nên mở rộng một chút đây là dương mật ý kiến chú trọng lập tức thức thời lấy giấy bút ra cẩn thận ghi chép chỗ kia nên trồng thêm mấy gốc đại thụ nhìn quá đơn độc trong phòng cần làm một bộ bàn dài cùng tủ rượu ngươi một ý ta một ý rất nhanh lão chu đã chép đầy mấy trang vở đợi chủ kiến trúc xong rồi mọi người lại bắt đầu chia ra chọn phòng riêng cho mình tất nhiên lúc này sẽ không thiếu ý tưởng để sửa chữa để chu trọng cũng là bận đến chân không chạm đất đ ầ u cứ gọi là dạ dạ v â n vâng gật như giã tỏi cả người đều mệt đến ướt đấm mồ hôi tống khuyết cùng năm vị gia tướng đám này đại lão ra thì đơn giản cũng không có yêu cầu gì cho lắm ngược lại mấy vị nữ nhân kia để ý đặc biệt nhiều chỗ này một chút chỗ kia một chút để hắn cũng thật sự không hiểu bọn họ quan tâm ký mấy cái tiểu tiết như vậy mà làm gì đến là thả i hồng tính tình thập phần tùy ý chỉ chọn một phòng ở ngay sát chỗ thiếu ra xong liền hài lòng từ nãy đến giờ vẫn thân mật ôm chặt lấy cánh tay tống khuyết cùng hắn lung tung đi dạo khắp nơi nhìn thấy trước nhà không xa một tiểu hồ nước một đám công nhân đang loay hoay lát đá kè bờ bên trong hồ đã lưng l ư ợ n g nước còn có mấy cái mầm thực vật đang cố gắng ngoi lên như vậy tiểu nha đầu này liền hiếu kỳ thiếu ra trong này là cây gì nghe nàng hỏi tống đại quan nhân cũng hơi ngạc nhiên xem ra trong đầu cô nàng này vẫn còn tàn dư một chút ký ức mà trước đó nàng đặc biệt có ấm tưởng như vậy hắn thương tiếc vuốt nhẹ mũi nha đầu số khổ này t r ề u mến trả lời đây là thủy lam tiên là một loài hoa rất đẹp vì thưởng công cho a hồng ở nhà rất ngoan nên ta đặc biệt cho người đi lấy về trồng đợi nó trưởng thành nở hoa lên rồi ngươi nhất định sẽ thích thật sao thiếu ra mỹ nhân mặt cười tươi d ạ n g d ỡ vui vẻ nhón chân lên tại thiếu gia nhà mình bên má tặng một cái môi thơm rồi cất tiếng cười như c h u n g bạc thiếu gia thật tốt a hồng rất thích hì hì hì ta muốn làm thiên đao bốn mươi tám chương bốn trăm hai mươi thu phục trầm sinh linh giang thành trầm phủ ngày hôm nay đám nha hoàn đều thắc mắc vì sao nhà mình lão gia lại có nhã hứng đem chậu cảnh ra ngoài sân tỉ mỉ tỉa tót tắm nắng nhưng đó là việc của chủ nhân có thể là người hôm nay tâm trạng tốt nên vui vẻ làm như thế bọn họ cũng không ai dám hỏi han gì chỉ là cẩn thận chú ý quan sát đừng va chạm đến nó mà thôi lúc này bên trong thư phòng theo như suy nghĩ của bọn họ có việc vui trầm sinh vậy trong lòng thực ra cực kỳ tồi tệ từ tối đến giờ vẫn luôn nhíu chặt lông mày liên tục liếc qua phía bên kia còn đang hé mở cửa sổ dường như đang đợi chờ một cái gì đó nhưng người chờ còn không đến để kẻ này nôn nóng bất an vô cùng v ù bỗng nhiên một tiếng gió nhẹ vang lên khiến lão trầm giật mình tỉnh táo nhìn lại thì thấy không biết lúc nào nơi đó đã xuất hiện một người nam tử cường tráng đang quay lưng về phía mình còn thuận tiện cẩn thận đem cửa đóng kín đợi đối phương quay mặt đó không phải người mà mình ngày nhớ đêm mong tống lão ra lại là ai trầm sinh kích động đi qua tống c á t c h ù i ngươi đến rồi ha ha cuối cùng cũng chờ được trầm tiên sinh đưa ra lựa chọn tại hạ tự nhiên phải gấp gáp lên đường thật sự đáng mừng dù biết đây chỉ là mấy lời khách sáo mua chuộc nhân tâm nhưng trong hoàn cảnh này đối với trầm sinh không khác nào đưa than s ử a ấm trong ngày tuyết rơi hắn cảm động đồng thời cũng bồi phục đối phương đàm phách tống các chủ không sợ đây chỉ là một cái bẫy tại hạ cho người xung quanh mai phục để phục giết ngài ha ha, ta tin vào mình võ công. hơn nữa nếu có thể mời chào được bậc đại tài như trầm tiên sinh chịu một chút phong hiểm thế này cũng đáng lắm. cái này thuần túy là nói bậy, nếu không phải ưu h n h hàng ngày theo dõi đối phương. biết thằng này chắc chắn không làm gì mờ ám sau hắn cũng không dễ dàng chui đầu vào tặc doanh đâu. nhưng cái này vô cùng thực dụng. nghe tống ra rót mật vào tai. lão trầm hoàn toàn luôn hãm Đa tạ tống ạ t các chủ hậu ái chỉ là đại tài không dám nhận nếu ta có chút ánh mắt như thế đã không đến nỗi bị gian nhân mông m u i bấy lâu thật sự là nói đến đây thằng này đã là nghẹn khuất không thể thành lời nhìn v ị nhân huyên này tay chân run rẩy thất thố tống khuyết thở dài vỗ vai an ủi chuyện đã qua ít nhất ngươi còn có cơ hội trả thù không đến nỗi bị đôi cầu nam nữ kia ám hại rồi đến một ngày chết như nào cũng không biết còn có thể làm sao trầm sinh cắn răng hận hận gật đầu ngài nói không sai tống các chủ lần này tại hạ tìm đến ngài ngoại trừ thành tâm thành ý muốn đầu nhập vào ngài trầm mố còn có việc muốn nhờ hy vọng tống các chủ giúp đỡ một phen để ta có thể hoàn thành báo thù đôi kia gian phu dâm phụ phá <cười> hạ nam nhi nên như thế có ăn báo ăn có k h oán báo k h oán đ a chu đình n g ọ c hắn lòng lang dạ thú luôn tìm cách ra hải ngươi như thế trầm sinh ngươi báo thù cũng là việc đáng nên làm chuyện này ta đáp ứng rồi tống ra không làm sao do dự sảng khoái đáp ứng trầm sinh vậy cũng hài lòng có tống khuyết lời này hắn liền an tâm hơn nữa lúc này liền bái thật sâu trầm sinh bái kiến chủ c ô n g ha ha hay lắm không cần đa lễ dù đang tại trầm phủ tống lão ra cũng không nén được kích động thấp g i ọ n g cười lên sung sướng lão trầm ngươi muốn ta là như nào giúp ngươi là đem tặc nhân giết hay bắt hắn trở về đây để ngươi tự tay phát lạc dù biết nếu có thể chính tay hành hạ tất nhiên sẽ khiến mình đại khoái nhân tâm nhưng đã đầu phục tống ra trầm sinh cũng biết tự kiềm chế mình vì chủ nhân mà suy nghĩ đối với hắn mà nói đem đôi cậu nam nữ kia giết vậy cũng đã đủ hài lòng nhĩ g thế nên kẻ này nói chủ công không biết ngài huyễn thuật có thể hay không khống chế được chu đình ngọc nghe đối phương bất ngờ hỏi ra vấn đề này tống đại quan nhân dùng mình nghiêm nhị trầm sinh nói thế là ý gì chăm chú quan sát mình tân lão bản một hồi trầm sinh mở miệng chủ công theo như đỗ như hối tình báo cung cấp cho biết ngài là có thể thành thạo sử dụng huyến thuật điều khiển người khác không biết việc này có phải hay không sự thật xin thứ cho thuộc hạ mạo phạm c á c h này liên quan đến thuộc hạ tiếp sau đó một cái kế hoạch nếu có thể thành công sẽ để ngài c h ọ n vẹn thu được lục nhĩ việc này rất quan trọng mong chủ công cáo chi đỗ như hối vậy mà biết mình bí mật tống khuyết trong lòng quả thật chấn động đến phiên giang đào hải làm sao hắn biết khi nào biết những ai biết vô số câu hỏi bỗng chốc hiện lên trong đầu trầm tư một hồi t h ằ n g này mới ngưng trọng gật đầu không sai ta có thể thật tốt quá lão trầm kích động nắm chặt tay đấm trầm xin h chớ vội vui mừng đối tượng bị ta khống chế là sẽ không còn chút nào ký ức chỉ là như con rối nghe lệnh hoạt động vậy thôi hơn nữa nó chỉ hữu hiệu trong vòng một hai ngày như vậy sau đó người sẽ triệt để chết mất để bảo đảm tống khuyết còn tránh nặng tìm nhẹ cố ý gắn thêm mấy lời nói dối nhưng trầm sinh cũng không quan tâm đến này đó bí pháp nhịc thiên như thế không có hạn chế chút nào sử dụng mới là gặp d ư ợ t hắn không chút nào nghi ngờ hưng phấn gật đầu không sao như thế là đủ không có ký ức vậy ta chính là ký ức hắn chu đình ngọc đã dùng ti tiện thủ đoạn muốn khống chế ta để tiện bề khống chế lục nhĩ vậy cũng đừng trách ta trầm sinh lấy hắn mệnh đồng thời mang đi lục nhĩ tất cả nhìn thằng này giống nhập ma như thế đầy đầu đều là báo thù cho hả giận tống ra khẽ nhíu mày nhưng yêu càng nhiều hận càng sâu bị chính hai người thân thiết nhất phản bội con người có làm ra bất cứ hành động gì điên rồ cũng là có thể hiểu trầm sinh còn khắc chế được đến bây giờ đã là trầm tính chán đợi một lát thấy hắn đã dần dần tỉnh táo tống khuyết mới bắt đầu hỏi lão trầm ngươi có biết đỗ như hối làm cách nào biết ta a n hiểu huyễn thuật không trầm sinh vậy không có gì giấu xếm lập tức biết gì nói đấy tất cả khai ra chủ công c á c h này đều là do linh giang bang đại trưởng lão hạc hiên từ mấy lần ngày khống chế điền hoành sở thiên thu làm việc lúc để lộ ra vết tích mà suy đoán được kết quả không ngoài chủ công ngày sau lưng có cao thủ giúp đỡ hoặc bản thân liền an hiểu c á c h này. hạc hiên hắn tin là thứ nhất còn ta đoán rằng người sau. bây giờ xem ra thuộc hạ trực giác không sai. hạc hiên là con ma đen đuổi bị mình ngộ sát lần trước tống ra âm thầm may mắn. xem ra mình thật sự là độc chết đúng người đúng tội. thằng này quả thật còn quá xem thường người trong thiên hạ. tiếp đó trầm sinh còn nói ra không thiếu tin tức tình báo về bản thân hắn mà linh giang bang bên này đã nắm bắt được trong đó có nhiều tin khá là tư mật để tống khuyết sợ hãi không thôi người biết rõ về ngươi nhất chính là địch nhân của ngươi câu này quả thật chính là t r í lý kinh hãi đồng thời hắn trong lòng cũng dâng lên vô hạn sát cơ đỗ như hối cùng đám linh giang bang cao tầng nên chết bọn chúng biết quá nhiều rồi cũng may lần này thu phục được trầm sinh nếu không tống đại quan nhân hắn vẫn không biết chút nào đâu hẳn bây giờ vẫn còn đang an nhàn nằm nhà tự đắc về mình vũ lực không ổ n vô cùng không ổ n nhất định phải rút kinh nghiệm lần n não cá vàng tống a ngưu buồn bực không nhớ mình đã mắc bao nhiêu sai lầm như thế nữa nhưng chưa để hắn tự kiểm điểm xong lão trầm lại tiếp tục nói ra vài cái tin tức xấu chủ công còn một chuyện nữa n g à y tứ hải thương hội lần trước đón nhận vân ra người trong đó có không ít là ta cài vào án g tử hơn nữa trong nguyệt khuyết các mai trang hạ nhân cùng trên hắc thiết trải công trình bên kia ta cũng thành công mua chuộc được một số người đợi chút nữa thuộc hạ sẽ gửi ngài danh sách đậu xanh rau má mình xung quanh sắp bị địch nhân đục thành cây sàng rồi đón nhận tống ra ánh mắt bi p h ấ n nhìn qua c h ầ m sinh cũng là hơi xấu hổ pho nhẹ một c á c h mới tiếp tục chủ công yên tâm đợi thời gian tới thuộc hạ sẽ cho ngài chỉnh đốn lại một lần còn có một chuyện này mới là nhất quan trọng cần ngài lập tức phải ứng đối nếu không hậu quả thực sự khá là nghiêm trọng chuyện gì lão trầm ngươi mau nói tống khuyết d ù n g mình thúc giục là thế này trung thu này ngài không phải bận rộn đi dương nam tham dự giao trì tiệc trà sao khi đó hắn đỗ như hối cũng sẽ làm vài động tính nhỏ ở bên kia để kéo chân cự kình thương hội sau đó nghe trầm sinh nhỏ dọn kể lại đỗ lão cầu âm mưu d u ộ kế hắn cũng cảm thấy sợ hãi đến sau lưng mồ hôi lạnh ớt ra nếu không phải hôm nay được biết vậy lần này mình là chúng chiêu chắc rồi khi đó tổn thất nhưng là lớn lắm tiền bạc tạm thời không nói nhưng người một khi mất đi rồi hắn có muốn hối hận cũng là đã muộn là ai nghĩ ra c á c h độc thế này tống lão ma gằn dọn lạnh lẽo đợi hồi lâu nghe được thấy trả lời chỉ thấy lão tiểu t ử trước mặt cúi đầu nhìn chân ho nhẹ hắn liền nghẹn lời buồn bực bố nhẹ lên vai c á c h này tân thu tiểu đệ tống khuyết cảm thán thật sâu may mà lão trầm ngươi cùng ta bây giờ là cùng chung một chiến tuyến nếu không có địch nhân như ngươi ta sợ rằng đêm ngủ cũng không ngon luôn phải cẩn thận đề phòng lo lắng bất an nha chủ công quá lời thuộc hạ sao dám sánh được với ngài chỉ là ngài sản nghiệp rộng khắp không thể đích thân quan tâm đến mọi mặt như thế mà thôi trầm sinh cười gượng khiêm tốn đáp lời tống ra lắc đầu thở dài mấy hơi xua đi lòng run sợ sau mới tiếp tục chuyện này ta đã biết ngươi cũng không cần tham dự vào ta sẽ đích thân xử lý bây giờ liền nói xem chuyện chu đình n g ọ c ngươi là định làm như nào đi nói đến lão chu trầm sinh hai mắt liền lói lên vệt tàn khốc quan trọng nhất là phải làm sao có thể thuận lợi khống chế kẻ này chỉ cần làm được rồi sau đó việc hết thảy liền đơn giản ta muốn làm thiên đao bốn mươi tám chương bốn trăm hai mươi mốt kế xếp chu đình ngọc linh giang bang trầm phủ tống khuyết và trầm sinh đôi gay lão này đang thẩm thà thẩm thục trốn trong thư phòng trốn tránh tai mắt mọi người cùng nhau làm chuyện mờ ám nghe lão trầm giảng giải hắn minh tư khổ tưởng nghĩ ra kế hoạch tống ra cũng thấy vô cùng khả thi còn làm sao để khống chế lão chu mà vậy hẳn sẽ không quá khó lão trầm bình thường nếu ngươi mời t r à vậy chu đình ngọc hắn có uống hay không nghe tống đại quan nhân câu hỏi trầm sinh liền hiểu ra hắn dụng ý chủ công ngài là đình hạ độc nói rồi trầm ngâm hồi tưởng trước đó những lần bọn hắn hai người cùng nhau thương thảo công việc sau thằng này mới gật đầu sẽ không có vấn đề trước mặt ta chu t ặ c luôn giả ra một bộ lão đại ca hào s ả n g p h ó n g khoáng thuộc h ạ có chín thành năm chắc sẽ để đối phương phục d ụ n g độc trà. như thế liền đơn giản t ố n g khuyết h à i l ò n g gật đầu vậy chuyện này giao cho lão chầm ngươi ta trên tay có một loại đến từ thiên độc tông cao nhân phối chế độc dược không màu không mùi đ ộc tính lại mãnh liệt phi thường chỉ cần vào bụng một chút như vậy ngay cả nhất lưu võ g i ả cũng sẽ lập tức bị tê liệt toàn thân không thể cử động có thể nói dù là đối diện với một người bình thường cũng đành chịu mặc cho chém g i ế t vì đại gia này cùng thiên độc t ô n quan hệ nhưng sâu đây trầm sinh không nghi ngờ chút nào hắn có thể kiếm được loại hàng tốt như thế lúc này liền hưng phấn vậy quá tốt rồi chủ công vậy để thuộc hạ gấp rút bố trí công việc rồi trong sáng ngày kia sẽ hẹn chu đình n g ọ c qua nhà một chuyến chúng ta trước tiên khống chế lão tặc này tránh cho đêm dài lắm mộng như thế chính hợp ý ta tống khuyết cười vỗ tay đánh nhịp thực sự trung thu cũng đã sắp đến hắn liền chuẩn bị phải nhích người đi dương nam một chuyến này không thuần t ú y vì giao trì tiệc trà mà là lễ nhập minh của nguyệt khuyết cắt sắp đến hắn vì này các chủ còn chưa đến bái phòng cửu giang minh các vị đại lão là thật sự không cách nào nói nổi vì thế dù muốn dù không đợt này tống ra là phải đến dương nam trước đó nếu có thể đem gần nhà mấy con rắn độc này giải quyết thì hắn mới yên tâm lên đường được một buổi sáng đẹp trời đoạn thời gian này lắm chuyện xảy ra đã khá lâu rồi hai huyên để không ngồi cùng nhau hàn huyên tâm sự vì thế đón nhận trầm sinh lời mời sang nhà dùng bữa hắn anh vợ tốt chu đình n g ọ c cũng không làm sao do dự liền sảng khoái đáp ứng rồi một mâm cơm nhỏ cũng chỉ có trầm sinh vợ chồng cùng hai đứa nhỏ thêm nữa lão chu không khí vô cùng cởi mở hân hoan chỉ là nếu như dưới bàn hai cặp chân kia đừng có lén lút quấn lấy nhau vậy đây tuyệt đối là một bữa ăn thân tình ấm cúng có lẽ gian tình cảm giác khiến người bị nghiện nói chung là dù không phải cơ khát giường nào nhưng ngay tại trước mặt trầm sinh đôi kia gian phu dâm phụ động tác mờ ám đó chính là làm không biết mệt đặc biệt phấn khích trước đó vì quá tin tưởng đối phương cũng có thể là vì bọn họ vỏ bọc thân phận huyên mụi quá hoàn hảo rồi lão trầm cũng chưa bao giờ có ý nghi ngờ đôi khi có nhìn thấy gì đó hắn cũng sẽ tự động cho mình giải thích chỉ vì bọn họ huyên mụi tình cảm thâm hậu mà thôi nhưng bây giờ hắn đã biết biết tất cả cũng may thằng này dưỡng khí công phu tu luyện cực cao lúc này cũng không có gì biểu hiện khác thường vẫn mặt mũi tràn đầu tiếu dung ăn cần tự tay cho mình tốt anh vợ gắp đồ ăn vào bát lão đại nếm thử món này canh cá chính là tiểu ngọc nghe tin ngươi đến liền cố ý tốn một phen công phu vì ngươi chuẩn bị đấy tiểu để ở nhà có thèm cũng không mấy khi được thưởng thức đâu chu đình ngọc nghe thế cười phá lên sung sướng phá h a vẫn là tiểu mỗi ngươi thương ta ở trong nhà ngươi mấy vị chị dâu cả ngày chỉ biết son son phấn phấn cũng không thấy ai vì ca ca ta nấu một mâm cơm nào đâu a x i n h ngươi so với ta chính là hạnh phúc nhiều lắm nói đồng thời tay kia đặt dưới bàn còn bất động thanh sắc tại đùi người nào đó khẽ vuốt một cái để tiểu ngọc cô nương mặt hơi đỏ lên xuân tình n h ộ n nhảo chừng mắt nhìn hắn ca ca ngươi lò ăn đi còn nói xấu thêm chị dâu đừng trách ta chút nữa qua nhà xe mách lại với nàng h a h a được được lập tức ăn làm người bàng quan một bên trầm sinh cũng bị đôi huyên muội này thân tình cảm động lúc này nhìn không được d ơ chén lên mời lấy được tiểu ngọc chính là tiểu đệ suốt đời này may mắn nhớ ngày xưa ta một nghèo hai trắng tay trói gà cũng không chặt nhờ ơn lão đại ngài thương tình ban cho một phần cơm ơn còn tin tưởng giao phó tiểu ngọc cho ta ă n tình này tiểu đệ này không biết bao giờ mới trả nổi c á m ơn ngài lão đại ha ha chúc ta hai huyên để còn nói những này làm gì ta sinh ngươi không cần tự coi nhẹ bản thân không có ngươi l ụ c nhĩ cũng không phát triển được như ngày hôm nay nói đúng ra lão chu ta còn là đang chiếm mình em dễ mình tiện nghi đây h á h a lão đại không cần đùa như thế việc ta làm chỉ là ta bổn phận ngài mới là l ụ c nhĩ linh hồn không có ngài vốn không có l ụ c nhĩ còn nếu không có ta ngược lại sẽ có vô số người thay thế được n g à y nói như vậy chính là đang chiết sát tiểu đệ trầm sinh mặt mũi hoang mang vội vàng xua tay giải thích chu đình ngọc tiểu ngọc hai người đều đang quan sát hắn biểu cảm thấy thế mới khẽ vuốt cằm lén cho nhau ánh mắt hài lòng các ngươi hai cái cuồng việt nam nhân này đến bữa ăn lại lôi chuyện công việc ra nói có hay không để bọn nhỏ vui sướng ăn cơm thấy nữ chủ nhân lên dọn trách mắng hai vị đại lão ra liền nhìn nhau cười rồi chủ động nhận lầm phá h a là c h ú n g ta sai a sinh lão đại mời trong bữa cơm không bàn chuyện công việc vui vẻ tràn trề cùng nhau nếm qua bữa ăn gia đình ấm cúng sau trầm sinh liền để mặc cho mình thây tử cùng đám hạ nhân ở lại dọn dẹp hắn cùng với lão chu còn là dắt nhau qua thư phòng ngồi thưởng trà tiếp tục tâm sự thư phòng cung chính đưa cho chu đình ngọc bản tổng hợp tin tình báo đêm qua vừa thu thập trong lúc thằng này ngồi cẩn thận đọc trầm sinh còn là đâu vào đấy chuẩn bị đồ vật rót nước pha trà một lát sau đợi trà đã ngấm hương thơm bắt đầu tỏa ra xung quanh cũng là lúc lão chu xem xong tin báo trầm sinh lúc này mới thuận miệng than thở lão đại linh giang bang tình cảnh càng lúc càng kém rồi bây giờ ngoại trừ mấy gian cửa hàng còn bình thường sinh lời những nơi khác sản nghiệp đó là nghiêm trọng thâm hụt ngay cả bọn họ dựa vào chủ nghiệp bến tàu đoạn thời gian này cũng trở nên vô cùng gian nan thương thuyền lưu động qua đây theo ta tính toán so với hai tháng trước chỉ còn ba thành cũng chưa đến càng nhiều người đều vì nguyệt khuyết các chính sách miễn phí neo đậu mà chạy về bên kia thanh hà đi rồi cứ đà này dù hắn tống khuyết không làm cái gì chỉ sợ đỗ như hối cũng sẽ không gánh được quá lâu nghe hắn nói chu đình ngọc chân mày cau lại thật chặt nghiêm trọng như vậy chúng ta linh giang bến tàu cũng không thể hạ giá xuống để kéo người về sao nếu hạ giá tất nhiên sẽ kéo được đám thương thuyền kia về nhưng khổ nỗi chúng ta không có năng lực chơi được trò đó linh giang bang ngoại trừ bến tàu cùng chối cửa hàng cũng không còn sản nghiệp nào khác nha nếu như không có bến tàu bên kia bơm máu toàn bộ bang phái có lẽ sẽ lập tức tê liệt sợ là tháng này lương bổng cho bang chúng cũng không phát nổi đâu lão đ ạ i ngươi cũng biết hắn đỗ như hối đoạn thời gian trước phải vung tiền tiêu pha rồi đấy ta dám chắc kẻ này trong nhà cũng không còn bao nhiêu dự trữ muốn cùng thanh hà bên kia một v ị so tiền nhân ra tùy tiện nhẫn một cách cũng đủ đè chết hắn rồi c h ầ m sinh cười khổ trả lời rồi bất động thanh sắc đẩy chén trà đến lão đãi ngươi mời dùng chu đình ngọc cũng không nghi ngờ gì đang tâm phiền ý loạn hắn thuận tay cầm lấy chén đưa lên nhấp một ngụm cho xuôi khí rồi chép miệng buồn bực cùng linh giang bang hợp tác chuyện này chúng ta cũng quá vội vàng quyết định tất cả đều vì tham một cái cửa giang minh thành viên tên tuổi mà thôi cũng may hôm trước nghe đỗ như hối cho ra hứa hẹn trong vòng mấy tháng này nhất định sẽ tìm được cách phá c u ộ c chúng ta tạm thời cố gắng chờ đợi xem sao nhiều khi thật sự hâm mộ tống khuyết tiểu tử kia nắm giữ nhiều như thế gia sản không nói quanh mình còn không thiếu các loại tuyệt mỹ giai nhân nếu như có thể giải quyết được kẻ này thì thật sự hừ lão chu đang ghen tỉ ước ao thì bỗng nhiên cảm thấy dưới bụng quản đau cơn đau kéo đến quá nhanh để một vị nhất lưu cao thủ như thằng này cũng không nhìn được phải kêu lên thành tiếng thống khổ lúc này vẫn trốn trong không gian dùng ảnh theo dõi dưới này hết thầy tống khuyết mới chậm rãi từ một góc kín hiện thân đi ra chu lão đại ngài xem ra đối với tống mố oán niệm rất sâu nha cần gì chứ mở miệng hài hước cười nhạo con hàng này một câu tống lão ma tốc độ cũng không chậm trong tích tắc đã tiến đến sát bên người rồi dùng bàn tay chắc như k i m thép của mình bóp chặt lấy cổ thằng này thành công khống chế đối phương lão trầm giúp ta chuẩn bị một gian án thất để ta cùng chu lão đại có thể thật tốt tâm sự thuận lợi làm xong hết thảy tống ra mới hài lòng quay sang bên cạnh người phân phó đối với vị này xuất v ư ợ c nhập thần bản lãnh trầm sinh đã sớm lính giáo qua thế nên từ nãy dù không thể tìm thấy tống khuyết ở đâu nhưng hắn tuyệt đối tin tưởng chủ công mình sẽ theo như lời đa hứa chỉ ẩ n nấp quanh đây quả nhiên tống ra sẽ không làm người thất vọng thấy thằng này không biết từ xó xỉnh nào đột ngột s ô n g ra lão trầm cũng không thấy chút nào giật mình tại con mắt đang lồi ra khó tin của chu đình ngọc hắn ngược lại cười lên vô cùng sáng lạn chủ công xin mời theo lão trầm khẽ xoay chuyển cơ quan bên dưới bàn làm việc sau lưng thư án của hắn cái kia giá sách đột ngột tách ra làm hay để lộ đằng sau một lối hẹp dài thông đạo tống đại quan nhân cũng không chút nào nghi kỉ không tin thì không dùng đã dùng là phải tin một bên ẩ n nấp điều khiển ả n h bay ra chỗ khác chờ đợi đề phòng sau hắn liền sảng khoái sách theo vị kia l ụ c nhí chủ nhân chu đình ngọc tiên sinh xuống dưới hầm ngầm tìm một chỗ kín đáo để hai người tiện bề tâm sự nhân sinh lý tưởng đi phen này khí độ để trầm sinh b ộ i phục sát đất hắn dù có ngàn vạn lý do nhưng cuối cùng cũng sẽ không tránh được cái tiếng bán chủ tàu vinh đổi lại bất cứ ai hẳn cũng sẽ tuyệt đối không dám như thế đơn giản tin tưởng chui vào mật đạo do mình chuẩn bị ai biết được dưới đó có gì nhưng tống gia lại dám kẻ sĩ chết vì người c h i hỉ mình có lẽ cuối cùng đã tìm được minh chủ vậy lão trầm trong lòng vô cùng cảm động ta muốn làm thiên đao bốn mươi tám chương bốn trăm hai mươi hai khống chế chu đình ngọc linh giang thành trầm phủ trầm sinh lúc này đang khá là nôn nóng nhìn qua bên kia vẫn đóng thật chặt cánh cửa mật đ ả o được lời cho nhiều năm này rèn luyện đã rất có hỏa hầu dưỡng khí công phu hắn mới có thể trầm được tính tình tiếp tục ngồi chờ. trong khi rảnh rối còn không quên đem vừa rồi một bộ trà cụ đi hủy thi diệt tích. qua khoảng hơn một nén hương thời gian như vậy. nghe đằng sau giá sách vang lên mấy tiếng lách cách động tính. thằng này liền tinh thần rung lên. hưng phấn đứng dậy chạy ra chỗ thư án đứng chờ. quả nhiên, lập tức theo cửa hé mở bên trong hai bóng người một trước một sau chậm rãi bước ra. không phải hán tân chủ công tống lão ra cùng cựu chủ công chu đình ngọc vậy còn là ai chỉ là tống đại quan nhân sắc mặt khi này không quá đẹp phải nói trắng mệt đến dọa người trầm sinh vội vàng quan tâm hỏi han chủ công n g à y không sao chứ không sao nghỉ ngơi một chút là khỏi thôi đối phương tu vi quá cao khống chế lên cũng mất một phen c h ắ c trở như vậy cũng may cuối cùng đã thành công rồi tống khuyết vẫn rất mạnh miệng khoát tay tỏ vẻ vô ngại nhưng lão trầm làm sao tin thu hoạch càng lớn bỏ ra càng nhiều để khống chế được một vị nhất lưu cao thủ nhất là trong tình trạng mình tu vi còn kém đối phương không đánh đổi một cái giá đắt hiển nhiên là không thể nào trong đầu hắn còn không tự chủ được não bổ ra cảnh tượng mình chủ công vừa rồi phải thiêu đốt tinh huyết tinh thần mới có thể làm được như vậy không thấy tống lão ra lúc này cả người còn bủn rủn vô lực sao nếu như bây giờ gặp người mai phục hậu quả có thể nguy lắm được người yên tâm tin tưởng giao phó trọng trách cùng sơ nơ h ừ n mệnh an nguy như vậy hơn nữa còn có trước đó một vị lão bản để đem ra so sánh trầm sinh lòng cảm động đến không thể diễn tả bằng lời không biết nói gì hơn hắn chỉ có thể âm thầm r ằ n g mình nhất định phải vì chủ công thật tốt phục vụ nghĩ vậy kẻ này mới bắt đầu đưa án g mắt sang đánh giá người đứng sau lưng tống khuyết thấy con t i ế u diện hổ kia thả lỏng đứng đó còn đưa mắt đầy ý cười nhìn sang mình dù đã được biết trước kết quả nhưng trầm sinh lúc này cũng không nhìn được sợ hãi than chủ công cái này là làm sao làm được ha hả tống đại quan nhân không chút nào đắc ý cho thằng này đính chính chỉ là giống như trò ma nhập hay r u ộ án của thiên r u ộ tông người mà thôi bây giờ kẻ này ngoại trừ bộ thân xác bên ngoài đã không thể coi là chu ngọc đình hắn ký ức võ c ô n g tu vi hết thảy đều đã đánh mất coi nó như một con rối đang nghe theo ta điều khiển thì có lẽ đúng hơn nhưng chỉ được khoảng hai ngày như thế sau thời hạn trên đợi khí huyết dần dần trôi đi đối phương sẽ triệt để biến thành một bộ thi thể cứng ngắc sẽ không thể tiếp tục hoạt động được nữa tất nhiên đây thuần túy là nói bậy, bởi dù sao kẻ này mới đầu nhập vào mình, tống khuyết cũng không như thế dễ dàng cùng hắn thành thật hết thảy. nhưng những lời này nói có sách mách có chứng, có thiên duyệt tung thủ đoạn làm ví dụ, trầm sinh cũng không làm sao nghi ngờ. bừng tỉnh đại ngộ gật đầu, hóa ra là thế chủ t ô n g vậy không biết nó có thể hay không nghe hiểu người khác chỉ l ệ n h yên tâm đi. ta đã dùng thủ đoạn tách ra một tia hồn niệm nhập vào nó cũng vì chỉ là một tia hồn niệm nên không thể bảo tồn quá lâu chỉ có thể hữu hiệu trong tầm hai hôm thế thôi nhưng ít nhất lão trầm ngươi có thể coi nó như bản thiếu đến đối xử cũng được vì hiện tại nó phương thức tư duy suy nghĩ hết thảy đều cùng ta giống như đúc hai bên đều là đồng bộ nhận thức thôi lỗi nghe nhìn thấy những gì ở bên kia bản thể cũng sẽ cảm nhận được như thế tống khuyết không chút nào ngượng mồm bắt đầu lung tung chém gió để thêm tính chân thật bên kia chu đình ngọc cũng lập tức phối hợp mở miệng ha ha lão chầm ngươi có thể coi đây là ta đang dịp dung thành chu đình ngọc cũng được nhìn cái này s á c sống sống động như thật tung tăng nhảy nhót trò chuyện chầm sinh quả thật b ộ i phục đến ngũ thể đầu địa này thật sự là dược thần thủ đoạn sợ hãi than một lúc sau hắn mới hưng phấn tiếp tục chủ công bây giờ chúng ta đúng lúc này tống đại quan nhân vội vàng giơ tay ra giấu ngừng lại lão trầm định nói chuyện đồng thời thân mình thoát một cái hóa thành tàn ảnh biến mất sau mấy tấm bình phong có người đến cứ theo kế hoạch làm việc từ giờ toàn bộ do trầm sinh ngươi chủ đạo người đã vô tung vô ảnh giọng nói mới nhè nhẹ vang khẽ bên tai đợi trầm sinh lấy lại tinh thần bên ngoài cửa kia quả nhiên đã ắ vang lên tiếng bước chân người đến kết đại ca phu quân các ngươi có chuyện gì mà nói mãi vẫn chưa xong thế một làn gió thơm ẩ m đến còn chưa thấy mặt chu tiểu ngọc đã gắt giọng làm nũng oán trách hai người nhanh chóng cho nhau ánh mắt giao lưu trầm sinh liền trồng chất nổ cười tiến lên đem nàng đón lấy xong rồi xong rồi tiểu ngọc ngươi sao còn chưa đi nghỉ hừ ta nếu đi nhỉ vậy các ngươi chắc còn ngồi bàn chuyện đến chiều chu tiểu ngọc kiều sân lườm trong phòng hai vị đại lão ẩm nấp cho chu ra một cái á n m ũ i nháy mắt sau con mụ này mới tiếp tục đại ca ngươi đã chuẩn bị về phủ chưa vừa lúc lần trước hẹn mấy vị đại tỷ hôm nay cùng nhau chơi bài tiểu m ũ i đi cùng ngươi về cho thuận tiện đậu má chẳng lẽ lần đầu trải nghiệm chuyện này lại phải hiến dâng cho cái này dâm nữ tống đại quan nhân lòng cuồng đổ mồ hôi vội vàng cho bên cạnh nó vì kia đầu đội sừng chân đạp vỏ phu quân của nàng ra hiệu cầu cứu trầm sinh lúc này nghẹn khuất là có thể nghĩ thật chỉ muốn tại chỗ thiên đao vạn quả con chó chết này phải mất đại nghị lực mới có thể đè xuống trong lòng sát khí hắn bên ngoài còn là gạt ra mặt cười thật tươi giải thích tiểu ngọc đại ca cùng ta hôm nay còn có việc quan trọng muốn làm bây giờ chuẩn bị phải ra ngoài một chuyến đây chắc là không thể cùng ngươi đi qua chu phủ được rồi đúng vậy tiểu mùi đại ca cùng a sinh hắn lập tức phải đi công chuyện một chuyến ngươi cứ việc sang tìm mấy vị tỉ tỉ đi tống khuyết cũng lập tức hùa theo đón nhận vị này trầm phu nhân xích quả quả câu dẫn ánh mắt hắn còn cố nén nổi da gà đáp lại bằng một cái ẩn nấp bóp nhẹ vào mông nàng dâm nữ này mới hiểu ý tiếc nối buông tha không thể đu đưa vậy nàng còn qua chu phủ làm cái gì chu tiểu ngọc liền hứng thú thiếu thiếu mở miệng c á c ngươi những nam nhân này cả ngày chỉ biết đến việc việc việc vậy thôi hôm nay ta cũng hơi mệt để ngày mai sang bồi lỗi cùng mấy vị t ỷ t ỷ vậy nói rồi liền phong tình vạn trùng liếc chu ra một cái bề ngoài còn là giả ra thập phần đoan trang lễ nghi cùng phu quân và đại ca chào hỏi ấm lòng căn dặn lão trầm giữ gìn sức khỏe mấy câu xong mới hài lòng rời đi rồi để ý thấy trầm sinh cả người tay chân run rẩy phấn hận nhìn theo bóng dáng chu tiểu ngọc đi xa tống khuyết cũng không biết an ủi làm sao chỉ có thể nhẹ vỗ mấy cái lên vai hắn hy vọng hành động này sẽ làm đám sừng trên đầu t h ằ n g này thấp xuống một đoạn huyên để trên đầu có chút màu xanh thì đứng dưới càng mát mẻ sao nén bi thương chu tiểu ngọc đi rồi trầm sinh cùng chu đình ngọc cũng đi rồi mọi người đều rời đi chỉ còn một mình tống đại lão ra ở trốn trong thư phòng lại bơ vơ không có chỗ để về tính sai bị nhốt trong phòng thế này tống khuyết cũng là buồn bực hiện tại phân hồn của hắn đã phụ thân lên chu đình ngọc không có cách nào bám lên vũ ảnh để mang mình thoát đi cả giữa ban ngày ban mặt xung quanh lại là một đám linh giang bang chục tuần tra canh phòng k h i ê n công có lên trời cũng không thể nào yên lặng tẩu thoát nha nghĩ lại vừa nãy trầm sinh có ý giúp đưa hắn ra ngoài thành bản thân mình còn t i n tướng từ chối tống đại quan nhân thật hối hận đến ruột cũng x a n h có lẽ lão trầm chắc rằng bằng mình chủ công muốn đến thì đến muốn đi thì đi xuất d ư ợ nhập thần bản lĩnh muốn âm thầm rời đi trầm phủ hẳn cũng sẽ không quá khó khăn nên trước khi đi cũng chỉ hỏi tống ra một lần cho có lệ thế thôi thấy thằng này nói không cần thiết sau vậy liền sảng khoái gật đầu chào tạm biệt cũng không biết cố gắng hỏi thăm thuyết phục thêm lần nữa thật sự không biết mố tiện nhân kia có tính nghiện còn ngại sao giờ thì biết làm thế nào có trốn qua phân hồn thì vẫn là quanh quẩn trong khu linh giang bang này cuối cùng hết cách tống khuyết đành hờn dỗi ngồi trong trầm sinh thư phòng chờ đợi màn đêm buông xuống đồng thời nhân tiện tính tâm theo dõi bên kia hai người kế hoạch thực hiện thế nào chu phủ nơi này nằm cách trầm phủ cũng không xa chỉ đi vài bước chân là đến đuổi đi chu tiểu ngọc c á c h kia dâm nứ sau trầm chu hai người liền dắt nhau qua đây có chu ra cái này hàng thật giá thật chủ nhân ra quét mặt nhận diện bọn họ liền không tốn chút công sức nào đường đường chính chính tiến vào bên trong thư phòng đây chính là nơi chứa đựng toàn bộ bí mật của chu đình ngọc có thể nói là toàn bộ khu biệt viện này nơi canh gác nghiêm mật nhất xung quanh lúc nào cũng có một đám lục n h ĩ cao thủ không quản ngày đêm túc trực như hổ rình mồi bất cứ gió lay cỏ động gì dù là một con chim con chuột cũng đừng hòng muốn tránh thoát giám sát của bọn họ tại nơi này bình thường kể cả thân tín như trầm sinh hay bất kỳ người nào nếu không có mặt chu đình ngọc bên trong hay chưa từng được triệu kiến vậy cũng không thể bén m ả n g tới gần nửa bước có thể thấy lão chu đối với nó coi trọng đợi hai người bước vào phòng cẩn thận đem cửa đóng kín sau đó trầm sinh mới như được giải thoát thở nhẹ một hơi hắn hưng phấn nắm chặt tay rồi quay sang tống khuyết hạ dọn thì thầm chủ công vật đó chắc chắn giấu ở trong này cũng may lần trước mua sắm trạch viện cùng thi công cải tạo ta cũng có giám sát một hay ở nơi này cấu tạo cùng cơ quan án thất hết thầy thuộc hạ đều nắm rõ trong lòng bàn tay nếu không cũng thực sự rách việc dù sao trước mặt vị này cũng có thể coi như là tống gia lão trầm cũng không dám quá mức thất lễ nói xong thông báo một câu hắn mới bắt đầu tự hành bước đến phía sau bàn làm việc của chu đình ngọc đem một bức khổ lớn tranh bồ tát vén ra để lộ ra đằng sau một bức phẳng phiu ê tường gạch nhìn cái này bình thường không có gì l ạ bức tường hẳn sẽ không ai nghĩ nó có cái gì mờ ám nhưng bằng tống khuyết lĩnh vực, hắn sớm đã biết nơi đó có gì. Trầm sinh sau đó hành động cũng ấ n chứng những điều thằng này suy nghĩ. ta muốn làm thiên đao bốn mươi tám chương bốn trăm hai mươi ba nuốt l ụ c nhí linh giang thành chu phủ. bên trong chu đình ngọc thư phòng, sau khi vén bức tranh bồ tát lên, Trầm sinh không chút hoang mang tại trên bức tường gạch sờ soạng một hồi rồi ấ n thuộc vào bốn viên. tức thì nơi đó cơ quan khẽ bật ra. để lộ một sau đó một bậc thang dài đi sâu xuống lòng đất. chủ công đã tìm được trầm sinh vui vẻ quay ra đằng sau đối với tống đại quan nhân mỉm cười gật đầu rồi ra hiệu cho hắn bám theo. bản thân mình còn là trước tiên nhấc chân đi vào mở đường. tống khuyết vốn chỉ muốn khoanh tay đứng để m ặ t lão trầm thể hiện. nhưng thấy thằng này định cứ thế mà vào hắn liền không nhìn được đưa tay ra kéo một cái. tại trầm sinh ánh mắt nghi hoạt nhìn qua. tống đại quan nhân liền d ơ ngón tay chỉ chỉ xung quanh trên vách tường ẩm nấp vô số lỗ nhỏ mỗi cái chỉ to bằng đầu đũa vậy hòa với gạt đá màu đen tại trong không gian vũ án thế này rất khó nhận ra làm người đa mưu túc trí trầm sinh nhìn thấy cảnh này làm sao còn không hiểu đây là chu đình ngọc sau đó cho người lắp thêm vào cảm bẫy nghĩ đến mình vừa rồi thiếu chút hồ đồ sông vào thằng này cũng không cấm thấy mồ hôi lạnh chảy ròng ròng chủ công thật sự có lỗi thuộc hạ đối với việc này cũng không hề hay biết cái này tự nhiên rõ ràng nếu biết hắn đã không hùng hồn lao đầu vào như thế tống khuyết mỉm cười không sao cả khoát tay chấn an được cái này tân thu tiểu để sau vị này đại lão ra mới nghiêm trang cúi người xuống quan sát học tập các vị chuyên gia gó gó đập đập chỗ này sờ một cái chỗ kia vuốt một lần một lúc sau hắn mới hài lòng đứng dậy gật gù để ý ta bước chân nói rồi cũng không chờ lão trầm phản ứng cả người đã hiên ngang không sợ đạp bước tiến vào thông đạo trầm sinh thấy vậy cũng hết hồn nhưng đợi qua mấy bước rồi mình chủ công vẫn còn hoàn hảo vô ngại thằng này liền vui mừng quá đỗi nhớ lại thật kỹ vừa rồi tống ra chân đặt trên đất mấy vị trí sau nhanh chóng họp theo răm rắp chạy qua không được mấy bước đợi hai người đi hết thang ngầm sau một gian bí mật khố phòng liền xuất hiện tại tống ra trước mặt cái này khố phòng đại môn đã khóa thật chặt nhưng được cái nó chìa khóa luôn là nằm trên người chu đình ngọc vật bất ly thân tống khuyết lập tức từ bên h ô n gỡ g ra đưa cho trầm sinh tiến lên mở cửa cũng may ở đây sẽ không còn cảm bấy gì nữa lão trầm rất thuận lợi đem cửa khố mở ra tức thì bên trong đồ vật hết thảy ập vào hai người tầm mắt vàng bạc tài bảo san hô mã não mấy thứ lấp lánh thiếu chút lóe mù tống đại quan nhân tròng mắt có lẽ đám đ i ề u ti này trước đó nghèo sợ rất nhiều đứa là có thói quen tích vàng tích bạc trong nhà ngày ngày ngắm nghía chu đình ngọc khố phòng bày biện so với mấy đứa xui xẻo trước đó được tống khuyết hân hạnh ghé qua cũng không khác bao nhiêu vô cùng không có phẩm vị trầm sinh có vẻ cũng không hứng thú lắm với những này hắn nhanh chóng tiến vào bên trong đó tại trên một cái bàn nhỏ lục lọi một hồi cuối cùng mới coi như tìm được mình muốn tìm đồ vật chủ công đã thấy rồi nghe thằng này tiếng kêu k í c h động tống đại quan nhân hăng hái tiến lại gần hơn để quan sát chỉ thấy trên tay hắn đang cầm một tấm lệnh bài màu đen không biết làm từ chất liệu gì hoa văn cực kỳ cầu kỳ tối nghĩa cũng may có lão trầm đứng bên cạnh giúp đỡ giải thích chủ công đây là lục nhí l ệ n h trong lục nhí hệ thống những án tử tầng dưới đó là chỉ nhận l ệ n h không nhận người bản thân ta tuy nắm rõ tại các địa bàn nhân sự cài cắm ra sao nhưng muốn điều động bọn họ cũng là chuyện không thể nào muốn ra l ệ n h cho những người này kể cả chu đình ngọc đến cũng là vô dụng tất cả đều cần nhờ vào tấm này l ệ n h bài này bây giờ có nó rồi đ ợ i thuộc hạ điều động nhân sự một phen không ra mấy hôm toàn bộ lục nhí hệ thống tình báo sẽ trở thành vật trong lòng bàn tay ngài chỉ vì chủ công mà phục vụ tống khuyết nghe thế cũng mừng t i ế t mắt nguyệt khuyết các điểm yếu nhất cuối cùng cũng đã được bù đắp sau này hắn cũng sẽ không cần như người mù người điếc đối với ngoại giới biến động là một khiếu không thông nữa rồi nhưng này còn chưa phải hết thảy c h ầ m sinh còn cho hắn thông báo thêm một tin vui. chủ công. ngoài ra lục nhĩ còn nắm giữ một nhóm thực lực không tầm thường hảo thủ. trừ ta chủ quản ngành tình báo chu đình ngọc dưới tay còn hai cái đắc lực thủ hạ gọi lương xuân và chính quang. lương xuân người này là chu tặc thân về đội đội trưởng. cùng lão cẩu này cực kỳ thân thuộc. không dễ lừa dối. vì thế thuộc hạ kiến nghị không nên đồng vào. nhưng còn lại cái kia chính quang. hắn thay chu đình ngọc quản lý một đám n h ị lưu võ giả chuyên đi thực hiện các nhiệm vụ khó khăn bí mật trình quang thường xuyên ở bên ngoài cùng chu tặc không phải đặc biệt hiểu rõ như vậy thế nên chỉ cần chúc ta hơi thi tiểu kế thuộc hạ có rất lớn nắm chắc có thể lừa gạt được kẻ này vậy thì còn chờ gì đối với cái này tống lão ma chính là chay m ặ n không kỉ dưới tay hắn sản nghiệp một đống lớn đây có thêm mấy cái tay đấm không phải tốt nhất bất quá chính vì thế thằng này không chút do dự gật đầu lão trầm ngươi cứ lớn mật mà làm thấy như nào tốt nhất liền làm như thế ta sẽ tận lực phối hợp cùng ngươi đạt được hắn đồng ý trầm sinh liền chính thức nhẹ lòng lúc này vui mừng hiến kế thuộc hạ trước đó cũng đã viết thư gọi trình quang trở về một chuyến hiện kẻ này bây giờ cũng tại nơi đây chúng ta có thể cho người triệu hắn đến thư phòng sau đó hai người cứ thế châu đầu vé tai thì thầm to nhỏ đợi chắc chắn tống gia đã quen thuộc chu đình ngọc thân phận cùng cử chỉ sau trầm đạo diễn mới hài lòng hô to một tiếng át i ôn chu đình ngọc thư phòng bận b i ể u bố trí giàn cảnh phân vai một hồi theo tiếng truyền l ệ n h hôm nay nam phủ số một mới chầm chậm tiến lên lão đại sinh ca các ngươi tìm ta nhìn c á c h này khuôn mặt có phần hàm hậu nam tử tống ra không khỏi hào cảm tăng nhiều lúc này liền thân thiết bắt chuyện a quang ngồi đ á t rồi nói đợi vị này gọi t r ì n h quang vốn là lão chu dưới tay đắc lực thuộc hạ một trong ngồi xuống yên vị rồi tống khuyết mới ấm giọng hỏi han a quang nghe a sinh nói ngươi cùng cái kia l i ễ u cô nương bây giờ quan hệ tốt lắm đ ừ n h bao giờ cho chúng ta uống rượu mừng đây tiểu tử ngươi cũng không còn nhỏ nữa rồi đều đã qua ba mươi nhớ hồi bằng ngươi nhi tử nhà ta cũng đã bắt đầu đọc sách luyện võ được rồi nghe lão đại vẫn luôn là như thế quan tâm mình cuộc sống thường ngày c h ỉ n h quang lòng liền nóng hầm hập không biết nói gì chỉ ngồi cười ngây ngô hắt hắt ngươi nhà ngươi chu ra hận thiết bất thành cương cho nó săn d ạ y mấy câu cùng t h ằ n g này lắng nghe tâm sự thêm ít chuyện nhà xong sau đó mới cùng trầm sinh gật đầu ra h i ể u bắt đầu vào việc chính a quang lần này gọi ngươi về là có chuyện muốn cùng ngươi thương lượng lão đại có việc gì ngài cùng sinh ca bàn bạc rồi ra lệnh cho ta liền được ngoài đánh nhau tiểu để một khiếu cũng không thông ngài thương lượng với ta cũng là tìm sai người chính quang vội vàng ngồi thẳng dậy vò đầu bức tay xua tay chối từ tống trầm hai người cũng không thấy l ạ thằng này tính cách vốn là như thế cuối cùng vẫn là trầm sinh phải thay mặt giải thích a quang hôm nay lão đại gọi chúng ta đến đây là có việc rất quan trọng muốn giao phó ngươi phải nhớ k ỹ chút nữa nghe thấy những gì đều không thể hé lộ cho người khác nửa câu kể cả ngươi trong lòng người thân thiết nhất nhớ chứ chỉnh quang nghe thế dùng mình nghiêm nhị g vội gật đầu t h ể lão đại sinh ca yên tâm dù người khác có kề đ a u vào cổ ta cũng tuyệt không moi được từ miệng ta n ữ a c h ứ ha ha a quang ngươi làm người như nào chúc ta tự nhiên tin tưởng tán thưởng thằng này một câu sau lão trầm mới tiếp tục a quang ngươi dù ít ở lại trong băng nhưng những ngày gần đây hẳn nghe thấy không ít về linh giang bang tin không tốt đi nhìn thằng này ngưng trọng gật đầu tỏ vẻ đã biết trầm sinh bắt đầu lắc lư sự thực so với bên ngoài đồn đãi càng thêm nghiêm trọng đỗ như hối hắn giờ đã là ốt không mang nổi mình ốt dưới c h ứ n g cao thủ mười thì chết năm sáu các loại sản nghiệp cũng bị nhân ra chèn ớ p cho chật vật vô cùng sợ là tháng này tiền lương phát cho bang chúng cũng chưa xoay sở đủ đâu nghiêm trọng như vậy t r ì n h quang hết hồn thốt lên chính là như thế lão trầm đổ thêm dầu vào lửa lần trước lão đỗ bị bên kia thanh hà người đánh cho một trận tàn nhẫn bây giờ ý chí đã triệt để xa suốt ngay cả bình thường quản lý linh giang bang cũng lơ lỏng rất nhiều thêm nữa bên ngoài nguyệt khuyết cắt thế tới hung hung ép cho không thở nổi sợ là không được một thời gian nữa cái này bang phái cũng phải tan thành mây khói linh giang bang không phải là cửa giang minh thành viên sao nguyệt khuyết các người dám làm càn như thế ngươi nói đi nhân ra bây giờ cũng đã chuẩn bị trở thành cửa giang minh thành viên rồi chỉ cần không phải chính diện chém g i ế t gây ra động tính quá lớn chỉ là bình thường thương mại cạnh tranh vậy làm gì có ai đứng ra nói này nói nọ đối với lão chỉnh nghi hoạt trầm sinh vô tình cho hắn r ồ i một phen nước lạnh ngươi lần này quay về có phải hay không thấy bên kia bến tàu nhân khí cực kỳ quạnh quẽ theo ta suy đoán này mới chỉ là bắt đầu mà thôi sau đó sẽ càng ngày càng tồi tệ nhớ lại sáng nay mình tại ngoài đó nhìn thấy hết thảy c h ỉ n h quang cũng không thể không tin tưởng cái này sự thật lúc này buồn bực ta còn tưởng là do sáng sớm mọi người chưa làm việc đây không ngờ chuyện đã xấu đến mức này lão đại xin cả vậy chúng ta lục nhí sau này phải làm sao nha gặp thằng này cuối cùng cũng đã hỏi ra một câu hỏi có ý nghĩa như vậy trầm sinh mới hài lòng bật mí cũng may ngày gần đây lão đại nhận được thanh hà bên kia một vị gửi thư ngỏ ý muốn cùng chúng ta hợp tác việc này chưa hẳn đ ắ t là không có chuyện cơ nghe t h ấ y chỉnh quang hai mắt bất chợt sáng choang lão đại ý ngài là c h ú n g ta ta muốn làm thiên đao bốn mươi tám chương bốn trăm hai mươi bốn lừa dối chỉnh quang chu phủ thư phòng đợi lão trầm đã đem chuyện nói đến nhất định hỏa hầu sau tống gia lúc này mới hắn g dọn g mở miệng a quang ngươi đoán không sai mấy ngày hôm trước ta chính là nhận được nguyệt khuyết các các chủ tống khuyết gửi thư muốn mời ta sang bên đó làm phó các chủ hôm qua ta với a sinh còn cùng người của đối phương tiếp xúc thử bọn họ thật sự vô cùng có thành ý làm một cái mới tổ kiến bang phái nguyệt khuyết các hiện tại có thể nói r ằ n g không cũng chưa xây dựng đủ đây nếu chúng ta lục n h ĩ cùng bọn họ sáp nhập tất cả các h u y ê n đ ệ đều chắc chắn sẽ tìm được một cái không tệ vị trí so với linh giang bang bên này thế suy tàn quả thực tốt hơn quá nhiều lão đại đã ngươi với sinh ca cảm thấy tốt như thế vậy c h ú n g ta làm thôi thấy mình lão đại tâm đã động chỉnh quang không chút do dự nào hùa vào s u ố i g ụ c còn về tín nghĩa trước sau hắn vẫn luôn trung thành với một người là chu đình ngọc cùng linh giang bang đỗ như hối lại có chuyện gì gặp thằng này quả nhiên theo như dự đoán sẽ lựa chọn như vậy t ố n g trầm hai người bất động thanh sắc nhìn nhau gật đầu hài lòng tống đại quan nhân mặt ngoài còn là nhăn nhó khó khăn mở miệng nhưng làm như thế sẽ bị giang hồ phỉ nhổ bội tín cái này thực ra cũng sẽ không có chuyện gì huyên để c h ú n g ta vốn làm từ tầng chót lưu manh bò lên chịu người phỉ nhổ còn ít sao ca ca ta cũng không để bụng quan trọng nhất một điều chính là nếu như lần này sáp nhập rồi lục nhĩ sẽ không còn tự chủ như trước nữa mà sẽ thực sự hóa vào nguyệt khuyết các hệ thống. từ nay tất cả chúng ta sẽ đều phải cống hiến cho tân bang phái. không thể giống xưa bo bo giữ mình. ta sợ các huyên đ ệ sẽ cảm thấy không quen còn trách chu mố vì đã đem mọi người bao nhiêu năm tâm huyết đi hủy hoại. nghe nói mình lục n h ĩ sẽ không còn tồn tại chỉnh quang cũng là sợ run trong d â y lát như vậy. nhưng nhìn đến lão đại khổ sở. hắn liền đem những mặt trái cảm xúc đó vứt sang một bên ngược lại cắn răng quát ai dám lão đãi ngươi yên tâm c á c h này cũng là n g à y hy sinh chính mình vì mọi người mưu hoa một phen tiền đ ổ kẻ nào dám thuyết tam đạo tứ ta chỉnh quang xé xé xách miệng chó của chúng a quang cảm ơn ngươi chu ra cảm động lệ nóng doanh tròng một kính thâm tình vỗ vai mình trung thành tiểu đệ lão chỉnh tất nhiên càng cảm động theo hắn thấy, nếu lục n h ĩ hủy đi rồi, mình lão đại mới là người thiệt thòi nhất. dù sao đang từ một bang đại lão chuyển mình thành cho người khác tiểu để đổi lại ai ai cũng không cam lòng. chuyện như này bằng mình lão đại cùng sinh ca mưu trí chẳng lẽ còn không hiểu được. nhưng chính là như thế bọn họ còn nghĩa vô phản cố chấp nhận. phần này nghĩa khi. quả thật ngoài đại ca mình ra trên đời vậy không còn ai khác. kẻ nào còn dám sau lưng nói xấu chu ca ta thề nhất định sẽ lấy hắn mạng chó t r i n h quang tự cho là hiểu người nào đó dùng tâm lương khổ trong lòng đ ắ c âm thầm thề đục tống gia cũng bị thằng này tình cảm sở động lúc này diễn ký bỗng nhiên đại bộc phát mắt đỏ lên ôm lấy vai hắn a quang quả nhiên đại ca không nhìn lầm ngươi đại ca trầm đạo diễn cũng may đây không phải là phim tình cảm tâm lý xã hội sẽ không có cảnh đấu kiếm xảy ra thâm tình bá vai lão trình một hồi tống ảnh đế mới tiếp tục mở miệng chắp tay nhường lại cơ nghiệp cho người tự nhiên lòng ta cũng không muốn nhưng lão ca ta đây cũng là bị ếp ngoại trừ đầu nhập vào tống các chủ chúng ta đã không còn con đường nào có thể đi nghe lão đại mình nguy ngôn tung thính trình quang đột ngột sát khí tuôn trào hai mắt xét căm lạnh lùng hỏi lão đại chẳng lẽ có người ép buộc ngươi hay gặp chu đình ngọc vậy mà chỉ thở dài không nói lão trình cũng gấp như kiến bò chảo nóng cũng may nơi này còn có một người trầm sinh tức thì tiến lên thay hắn giải hoạt a quang ngươi không biết chứ đoạn thời gian này lão đại cũng là từng bước suy gian hơi có sơ sẩy một chút sợ cũng là mất mạng như chơi lần này nếu không chạy vậy chỉ sợ sẽ không bao giờ có cơ hội chạy vậy mà đã đến mức nguy hiểm như thế trình quang quá kinh hãi truy vấn lão đại x i n cả là chuyện gì xảy ra hay chu gia lại thở dài thêm lần nữa phần này diễn ký để lão trầm cũng phải b ộ i phục sát đất thằng này có nén nhìn không có tại chỗ vỗ tay chỉ là gạt ra khuôn mặt đau khổ cho trong phòng duy nhất một vị khán giả giải thích là đỗ như hối từ ta nhiều nguồn tin thu được cho thấy kẻ này đã không hài lòng khi phân chia quyền lực cho lão đại nhất là khi thấy dù liên hợp lại vẫn không thoát được số phận bị nguyệt khuyết các liên tiếp đà kích thể này đỗ lão tặc vậy mà hối hận lòng n à y sinh ý đồ muốn thu huyền của đại ca những ngày nay hắn luôn tìm cách ám chỉ lão đại chủ động bàn giao lại lực lượng cùng lục n h ĩ q u y ề n khống chế cho hắn lão đại vẫn luôn tìm cách tránh nặng tìm nhẹ muốn làng tránh vấn đề này nhưng xem chừng lão cậu kia là sắp hết kiên nhẫn rồi nếu không nhanh lên ta sợ hắn sẽ xuống tay với đại ca để chiếm đoạt tất cả vì thế mới phải gấp gọi ngươi về nói chuyện như vậy nghe trầm sinh kể lại tiền căn hậu quả chính quang cũng cảm thấy nổ không thể át không thể nhịn được gằn giọng mắng người khốn nạn trước đó sinh ca nói kẻ này tham dục khống chế rất mạnh cần cẩn thận dễ xảy ra tranh chấp với hắn quả nhiên không sai lúc này mới qua được bao lâu đỗ cậu đã không nhìn được cháy nhà lòi ra mặt chuột chu đình ngọc cũng là phối hợp cười khổ lắc đầu trước cũng là vì ta quá tham lam linh giang bang cái thân phận cửa giang minh thành viên này bây giờ hối thì cũng đã muộn mấy ngày nay ta đều cảm nhận được đỗ tặc như có như không sát khí vì thế nếu không có lương xuân bọn hắn đi cùng ta cũng không dám cùng kẻ này đơn độc gặp mặt đâu lão t r ỉ n h làm sao có thể ngờ được nhân tâm hiểm áp bị hai vị thân thiết đại ca của chính mình liên hợp lại lừa gạt hắn lập tức t r ú n g chiêu lúc này đối với đỗ như hối đó là s ụ p sôi căm phấn nghe t r ỉ n h quang liên tiếp mở miệng buông lời thoá mạ tống trầm hai người đều thấy vô cùng hài lòng còn về vị nào đó xui xẻo bang chủ tiếp tục thay người mang tiếng xấu nghĩ đến trải qua nhiều lần như thế đỗ ca cũng đã quen sẽ không trách nhiều đợi thời cơ đã chín mùi tống khuyết mới bắt đầu căn g s ẵ n a quang lục n h ĩ lệnh ta vừa rồi đã giao cho a sinh hắn tạm thay trưởng quản những ngày tới ngươi nhất định phải toàn lực phối hợp với ngươi sinh ca di rời chúc ta hết thảy đầu mối chuyển về qua bên kia nguyệt khuyết các nhất định phải để tống các chủ cảm nhận được lão chu ta thành ý hơn nữa đ ể phòng bất chắc như a quang không có người thân á nhân lại không ở linh giang nên không lo lắng nhưng a sinh ngươi nhất định phải trước tiên dẫn tiểu ngọc mấy mẹ con các nàng trốn đi thanh hà trước ta sợ đỗ như hối sẽ dùng người nhà an nguy để é p h u y ê n để chúc ta đi vào khuôn khổ việc này thiết định không thể qua loa lão trầm cũng không nhàn d ố i lúc này nhớ lại mình lời kịch lập tức nhảy vào đối diễn, động tình hô lên. Lão đại, vậy còn các vị chị dâu cùng chất tử thì sao không bằng bây giờ để ta cùng a quang trước tiên hộ tống các nàng đi trước thanh hà lánh nạn, không có hậu cố chi ưu chúc ta huyên để là có thể dành tay ứng đối với đỗ tặc rồi. c h ỉ n h quang nghe thế cũng hùa theo liên tiếp gật đầu. đúng đúng lão đại, đã biết đỗ cầu nhân tâm hiểm áp. vậy làm sao còn có thể để c h ỉ dâu cùng các vị chất tử ở lại trong thành chịu đến nguy hiểm nếu làm được như thế tự nhiên tốt nhất đáng tiếc chu đình ngọc thở dài thường thượt ta làm sao không từng suy nghĩ như thế nhưng làm vậy động tính quá lớn đỗ như hối hắn có thể nghe tin mà lập tức hành động đến lúc đó tất cả đều nguy vậy một người cũng đừng mong thoát việc đến mức này chỉ có thể âm thầm xé nhỏ ra chạy trốn trốn được người nào hay người đấy đợi đến lúc chỉ còn đám lão ra hỏa c h ú n g ta vậy thì đơn giản có tống các chủ ở ngoài thành tiếp ứng thách hắn linh giang bang cũng không dám thò đầu ra ngoài truy đuổi đại ca nếu như thế thì càng phải trước tiên bảo vệ chị dâu cùng đám chất tử ra ngoài thành ngày mới là lục nhí linh hồn đối phương nếu có gì động tất nhiên sẽ nhằm vào ngày đầu tiên chỉ có ngài không chịu cản tay huyên để c h ú n g ta mới có thể yên tâm mà làm việc được trầm sinh chân tình khuyên r ằ n g không được mọi người ai mà không hiểu a sinh ngươi đối với lục n h ĩ tầm quan trọng hơn nữa tiểu ngọc chính là ta tâm đầu nhục cha mẹ khi xưa mất sớm trước khi nhắn mắt xuôi tay đã n g à n vạn dặn dò ta nhất định phải bảo vệ thật tốt nàng nha đầu này còn trong vòng nguy hiểm ta không thể an tâm làm bất cứ việc gì lão đại chuyện cũng chưa đến mức xấu như c h ú n g ta dự đoán đợi ta hộ tống các vị chị dâu đến nơi an toàn rồi lần nữa quay về đón tiểu ngọc nàng cũng chưa muộn thứ tự gì cũng có trước sau việc của ngài lúc này cũng phải được ưu tiên đặt lên hàng đầu chu trầm hai vị anh vợ em r ể lần nữa diễn dịch một bộ lâm li bi đát để người xem mà đổ lệ tuôn trào cầu huyết kịch mãi đến cuối cùng lão chu mới bị ép mà chấp nhận hai mắt rưng rưng như sắp đi lên đoạn đầu đ à i thế sầu thảm gật đầu. được, vậy lần này chu mố ít kỷ một lần. hai vị hiền đệ, phiền c á c ngươi trước tiên hộ tống ta đám tử nữ đến thanh hà. a sinh, sau đó ngươi nhất định phải đón tiểu ngọc đi cùng. hồi nhỏ nàng đã chịu khổ theo ta bôn ba khắp nơi. là ta thiếu nợ nha đầu này nhiều lắm đại ca ta sẽ trầm sinh cũng không cam lòng yếu t h í run rẩy nắm lấy tay hắn rồi dùng hết sức bình sinh thề thốt gật đầu cua tem bộ nhìn t r ị n h quang đứng một bên cảm động đến hai mắt đỏ ho e đi tống gia đều muốn cho mình cùng lão trầm đoạn diễn ký này chấm mắt điểm rồi ta muốn làm thiên đao bốn mươi tám chương bốn trăm hai mươi lăm kế hoạch bắt đầu chu phủ cùng với trầm sinh phối hợp diễn thành công lừa dối t r ị n h quang sau tống gia mới nhanh chóng cho hai người ra lệnh a quang bây giờ ngươi cùng a sinh hắn lập tức chuẩn bị xe ngựa hồ tống ta mấy đứa nhỏ chạy về thanh hà một chuyến bên đó nguyệt khuyết các người đã sớm có sắp xếp các ngươi chỉ việc đem người qua liền được gió lão đại trầm chỉnh hai người nghiêm nhị chắp tay lính mệnh bọn hắn chu đại ca lúc này mới có vẻ an tâm phần nào gật đầu thở nhẹ một hơi làm ẩm nấp một chút cứ coi như chỉ ra ngoài giã ngoài vậy thôi chớ mang theo đồ đạc gì nhiều khiến người nghi ngại qua bên đó các ngươi đưa người qua cũng không cần gấp gáp trở về đợi ta bên này thám thính tình hình xem có gì bất ổn không rồi báo tin cho các ngươi mới quay lại cũng không muộn gió lão đại nói đến đây chu đình ngọc còn gạt ra một nụ cười miễn cứng chỉ mong này hết thảy đều là ta lo xa chuyện xấu nhất sẽ không xảy ra h u y ê n để chúng ta xét lại lần nữa được đoàn t ụ ở thanh hà các ngươi vậy nhanh chóng làm việc đi thôi chút nữa buổi tối ta còn phải gặp đỗ như hối con âm hiểm hồ ly này một lần không biết hắn có hay không cho chúng ta thêm một chút quý báu thời gian không cảnh này d ọ n điệu này lão trình trong đầu cũng không khỏi dâng lên dự cảm bất tường vội vàng khuyên can lão đại từ chối liền không được sao chẳng may đỗ c ầ u phát hiện ra cái gì mờ ám vậy không phải ngài nguy rồi tránh được mùng một không thoát được hôm rằm chúc ta nằm trong địa bàn linh giang bang quản lý e rằng ta nhất động nhất tính hắn đỗ như hối cũng có thể nắm rõ như lòng bàn tay kẻ này đã sớm lên nghi ngại với ta làm thêm những điều này chỉ tổ để đối phương càng quyết tâm sớm xuống tay hạ thủ càng là thời điểm này càng không thể để lộ ra vết tích tống ra tỏ vẻ buồn bực lắc đầu sợ mấy vì tiểu để lo lắng hắn còn cố chấn an không cần lo lắng lần này ta đã dự phòng trước hẹn vân lai phúc cùng đi có chúng ta hai người thêm nữa lương xuân hắn bên ngoài đợi sẵn đỗ như hối hắn tuyệt đối sẽ không dám làm gì mờ ám gắn gượng qua cái này mấy hôm rồi đợi các hương để hết thảy đều rời đi an toàn bằng ca ca ta thất s a i tu vi còn không phải trời cao m ặ t chim bay muốn đi là đi ai lại có thể ngăn cản nổi thấy mình đại ca đã có dự kiến từ trước hơn nữa ngấm lại bằng hắn cùng vân lai phúc hai vị nhất lưu cao thủ dù đỗ như hối có mạnh hơn nữa cũng là hữu hạn hẳn sẽ không thể gây thương tổn đến cho người nghĩ thế chỉnh quang tâm trạng yên ổn hơn rất nhiều c h ầ m trọng gật đầu được vậy lão đại ngươi bảo trọng đợi đưa ngài r a quyến đến thanh hà sau ta sẽ lập tức dẫn người quay về tiếp ứng ngài thấy bầu không khí quá nặng nề chu lão ra hào khí cười lên sang sảng cho mọi người đỡ lo lắng ha ha không cần phải như thế nghiêm trọng cứ theo kế hoạch mà làm nhớ ra ngoài phải hết mực nghe lời ngươi x i n ca chớ có nóng đầu làm loạn khéo ngược lại gây ảnh hưởng đến ta bên này lão đại yên tâm ta nhất định sẽ còn nữa nhớ không được tiết lộ cho bất cứ ai việc hôm nay chúng ta nói chuyện đợi trong nhà người đã an toàn sau ta sẽ chủ động cùng các huyên để còn lại giải thích chúng ta cần tận dụng khoảng thời gian một hai ngày này để an trí xong xuôi hết thảy công việc đắt tống gia còn không quên lần nữa chắc chắn s ẵ n dò gió đại ca c h ỉ n h quang cũng không làm sao nghi ngờ chuyện quan hệ trọng đại như này tự nhiên càng ít người biết càng tốt trái lại hắn càng thêm cảm động vì được lão đại tin tưởng giao phó trọng trách lúc này nhiệt tình mười phần bám theo trầm sinh đi ra bên ngoài chuẩn bị thu xếp kế hoạch đào tẩu đi chu đình n g ọ c tất nhiên cũng phải đi theo không có hắn vị này gia chủ mở lời đám kia nữ nhân cùng h à i tử là sao có thể dễ dàng rời khỏi nhà chỉ thấy vị này nghĩa bạc vân thiên đại ca trước tiên đuổi hai vị tiểu đ ệ ra ngoài sau đó âm thầm lạc cạc h mở ra hầm ngầm đưa tống ra bản thể từ bên kia lão trầm thư phòng đi qua giấu vào trong đó xong xuôi hết thầy hắn mới thỏa mãn đi ra khỏi phòng a long cấm không cho bất cứ người nào lại gần nơi này nửa bước rõ lão đại đứng gác bên ngoài một vị đội trưởng đội hộ vệ nghiêm nhị chắp tay hô vang đáp lại kẻ này tên tuổi trước đó trầm sinh đã cùng hắn giảng giải qua vì thế việc tống khuyết biết vậy cũng không có gì lạ nhận được trả lời chắc chắn sau hàng này mới hài lòng chắp tay sau đ i h ọ c đúng bộ dáng thường ngày của lão chu lắc lư thân hình dẫn theo trầm chỉnh hai người đi thông báo một tiếng cho đám nữ nhân cùng h à i tử diễn là phải diễn đến tròn vai đã đỗ như hối biết được mình ít nhiều bí mật dù là đối phương không có chút nào bằng chứng song tống g a cũng không dám liều lính làm bừa như xưa nữa ít nhất chuyến này hắn cùng lão trầm đó chính là đã làm đủ tông khóa sẽ diễn kịch một cuộc ly dán mua chuộc cùng đại trốn chạy cực kỳ giống thật như vậy chu đình ngọc gia huyến ở bên kia hắn cũng sẽ tận tình nuôi dưỡng dù sao đám lục nhí thủ hạ dù nói chỉ nhận lệnh không nhận người nhưng có một lý do chính đáng như này để chuyển đầu qua nguyệt khuyết các bọn họ trong lòng tâm lý cũng sẽ dễ dàng chấp nhận hơn rất nhiều còn lão trầm thê tử chu tiểu ngọc cùng hai đứa con đó là việc trầm sinh phải lo hắn sẽ không quan tâm thêm phiền làm gì chiều hôm đó nếu ai để ý quan sát sẽ thấy chu phủ ngựa xe ra vào so với thường ngày có nhiều hơn bình thường một chút như vậy nhưng cũng may trầm sinh làm được khá ẩ n nấp kín kẽ cũng không gây nên người ngoài nghi ngờ lớn lắm không vướng phải cái gì chắc c h ở bọn hắn hai người liền thành công hộ tống chu đình ngọc mấy đứa tử nữ cùng thê tử chạy ra khỏi linh giang thành mà thật sự thì cũng đâu có ai đề phòng việc này đỗ ca bây giờ vẫn tin bọn họ hai bên là hai con châu chấu buộc chung một sợi dây thừng phải dựa vào nhau mà sống cùng chống chọi ngoại đ ị c h đây ai ngờ nhân tâm hiểm ác a đợi trầm chính hai người đã rời khỏi tây môn chu r a liền an lòng bắt đầu dắt theo mình cuối cùng tiểu đ ệ trung thành lương xuân cùng một đám hộ vệ vô cùng cao điệu xuất hành đi ra ngoài đầu tiên là tại một tử quán gần đó nếm qua bữa tối sau đó mới đến vân hải c á c tìm vân lai phúc hai người nan huyên nan để thì thầm to nhỏ một hồi liền cùng dắt tay nhau đến bái phòng đỗ lão ca có chuyện quan trọng cần bàn bạc trong quá trình này thằng này cũng lợi dụng nhân lúc tử quán đông đúc mà thành công thả bản thể vẫn đang lúc ở chu đình ngọc mật thất ra tống đại quan nhân sau khi vơ vét gần hết lão chu của cải cùng bí tịch xong bây giờ đã yên tâm tìm đường chạy về thanh hà rồi thực ra cũng không nhặt n h ạ n h gì nhiều tiền như lá mít tống ra đối với chu đình ngọc chút ấy vàng bạc đã là trướng mắt thằng này chỉ lấy mấy quyển bí tịch sách vở ghi chép việc quan trọng cùng ít dược liệu xong liền hầu như không đồng k h á c đồ vật tránh làm quá tuyệt để người lại sinh nghi đợi vắt chân lên cổ chạy được ra ngoài thành thấy trời đã hoàn toàn tối xung quanh lại không có ai tống ra sau mới yên tâm hiện thân ra một bãi đất trống rồi tại đó vấy tay ra hiệu kêu gọi trên bầu trời tia chớp hạ xuống cũng may tia chớp mắt đủ tinh dù cách xa như thế vẫn nhìn rõ được dưới này mồn một lúc này không để nó chủ nhân thất vọng thu cánh bay xuống tà tà mặt đất để tống khuyết tóm lấy chân nó rồi trở vị này về nhà tại mai trang nguyệt khuyết các hai vị phó các chủ cùng mấy vị cao tầng thân tín cũng đang nghe triệu mà đến đó sẵn sàng đợi lịnh tống các chủ cũng cần ló mặt một cái để có thể đón tiếp lục nhí các huyên để cho long trọng trên đường hắn cũng nhìn thấy trầm t r ị n h đoàn người đã đi được hơn nửa quãng đường rồi hẳn không bao lâu nữa thì sẽ đến linh giang bang bang chủ biệt viện đỗ như hối đang ngồi trong phòng ăn trước mặt một bàn thức ăn đã bắt đầu trở nên ngồi rồi mà kẻ này vẫn chưa có vẻ gì là hứng thú muốn bắt đầu dùng bữa hắn từ nãy giờ vẫn là im lặng khoanh tay ngồi đó hai mắt như ưng nhãn nhìn c h ầ m c h ầ m đứng gần cửa xíp hàng một đám người những người kia hết thảy đều là trong phủ hạ nhân hàng ngày có nhiệm vụ thay hắn thử độc vừa rồi bọn họ đều đã chia ra nếm thử các món ăn trên bàn tất nhiên việc này cần thiết phải tiến hành trước mặt của lão đỗ đợi một hồi lâu sau phải có khoảng một nén hương thời gian như thế thấy đám hạ nhân sau khi ăn mà vẫn bình yên vô sự đỗ ca mới yên tâm bắt đầu c h ậ m rãi đ ồ n g đũa cứ thế mà ăn hâm nóng cũng không cần ngay cả lúc này hắn cũng là ăn một mình thê thiếp con cái tất cả đều là ăn riêng tại một chỗ khác có thể thấy kẻ này đối với ma đầu nào đó đã kiêng k ĩ đến một trình độ nghiêm trọng dường nào dù là như vậy đ ỗ như hối vẫn thấy mình làm chưa đủ đoạn thời gian này hắn cùng người bên ngoài gặp gỡ tiếp xúc cũng là cực ít người thân quen muốn đến gần vậy cũng phải trước tiên thông qua vòng trong vòng ngoài đám linh thần v ề khảo nghiệm mới có thể đi vào nói chung cuộc sống này đâu chỉ hai từ khổ bức là có thể khái quát được đều là máu cùng nước mắt nha đang núp trong nhà vừa ăn vừa sợ lão đỗ bỗng nghe nói hai vị phó bang chủ cầu kiến thì cũng hơi ngạc nhiên nhưng cũng là một chút như thế thôi hắn cũng không nghĩ nhiều vội kêu người chuẩn bị nước trà bản thân cũng là nhanh chóng đứng dậy thay đổi một thân quần áo rồi dẫn theo người đến tủ nghĩa sảnh không biết hai người kia đồng thời đến đây là lại còn có tin xấu gì vừa đi đỗ ca vừa bi quan nhĩ g ta muốn làm thiên đao bốn mươi tám chương bốn trăm hai mươi sáu giết vân lai phúc linh giang bang tủ nghĩa sảnh bên ngoài vây kín một đội linh thần vệ bên trong ba lão nam nhân đang gây án đối mặt mà ngồi nhưng cách sắp xếp vị trí này cũng cực có giảng cứu đỗ như hối một mình một chỗ trên chủ vị ở dưới cách xa tầm ba trượng mới là chu đình ngọc vân lai phúc hai người ngồi đối diện hai bên cái này để có lòng muốn chơi xấu tống ra cũng cảm thấy hơi bối rối ngồi xa như thế mà làm gì định nói oang oang cho cả làng nghe thấy mới hài lòng à mố tiện nhân trong lòng oán niệm nhưng không thể nói nhiều sợ gây nên đối phương cảnh giác thằng này đành nhẫn nhìn giữ im chờ thời hai vị tìm bản tỏa là có việc gì muốn nói tất cả đã an tỏa trà nước cũng dâng lên đỗ ca mới nghi hoặc quay xuống hai người đặt câu hỏi lão vân cũng là đưa mắt nhìn qua chu ra đến bây giờ vị này nhỉ ra cũng chưa hiểu mục đích chuyến này gọi mình từ dương nam đến đây là để làm gì đâu tống ảnh đế vậy không chút hoang mang nâng chén nhấp một ngụm nước cho ngọt giọng sau đó mới bắt đầu chém gió bang chủ vân huynh hôm nay gấp mười hai vị gặp mặt là thực sự có chuyện quan trọng cần bàn bạc trong đầu cấp tốc suy nghĩ đợi hai con hàng kia đều ngưng trọng đưa mắt nhìn qua sau tống đại quan nhân mới coi như sắp xếp được ngôn từ bang chủ chúng ta linh giang bang tình cảnh bây giờ càng ngày càng không tốt cứ thế này chu mố thấy không được chúng ta nhất định phải thật sớm tìm ra đối sách không biết chu phó bang chủ là đã nghĩ ra được cái gì cao kiến đỗ vân hai người hứng thú hỏi thăm tạm thời chưa có gì cao khiến tống khuyết thập phần quang côn lắc đầu giáo h o à n h nhưng mà không thể cứ ngồi chờ chết thế này linh giang bến tàu nghiệp vụ héo sút ta nghĩ vân ra thương hội ngày tháng gần đây làm ăn cũng sẽ không khá kham là bao đi tuy cứ như thế chúng ta vẫn sẽ gắng gượng được nhưng làm vậy chẳng khác nào nước ấm nấu ếch chúng ta là những con ếch đang chờ chết dần chết mòn bang chủ việc này đã không thể chậm chế nữa rồi tuy thằng này nói đều là một đống vô nghĩa nhưng ít ra cũng có tí nhiệt huyết cùng tinh thần xây dựng như vậy thế nên đỗ như hối dù không mấy vui nhưng vẫn nén lòng cho hắn c h ấ n an chuyện này ta vẫn luôn đang suy nghĩ đối sách có lẽ không quá lâu nữa là sẽ tìm được chuyện cơ nhưng trước tiên thứ cho bản t ỏ a không thể cùng mọi người nói ra nhị vị xin cố gắng nhẫn nhịn chịu qua lúc này một hồi tương lai linh giang bang là vẫn thật phần khả quan. Ha <cười> ha có bang chủ lời này ta cũng thấy yên tâm hơn rồi. Dù trong lòng nguyền rùa lão đỗ nói chuyện cứ úp úp mở mở tống khuyết mặt ngoài còn phải giả ra một bộ hớn hở hài lòng. tiếp đó trong phòng bầu không khí trải qua đỗ ca một phen lời như thế trở nên nhẹ nhàng rất nhiều. ba người tiếp tục ngươi một ý ta một ý đồng lòng lên ý tưởng muốn chung tay đưa bang phái vượt qua kiếp nạn lần này. nói một hồi thấy câu chuyện cũng không có gì dinh dưỡng hơn đỗ như hối bắt đầu mở miệng đuổi người vậy cứ như vừa nói làm đi hai vị không biết còn gì cần nói nữa không ban g chủ tại hạ vẫn còn một tin tình báo khá quan trọng là về tống khuyết tiểu tử kia thấy người chuẩn bị đi tống ra cuống cuồng vội mở miệng thả ra đại tin tức quả nhiên c á c h này lập tức kéo lại đỗ vân hai người sự chú ý cũng không ai nghi ngờ lão chu dưới tay lục nghĩ thu thập đến tin tức khả năng hai thằng này đều khẽ nhổm người dậy vỉnh tai lắng nghe chu huyên mau nói là chuyện gì tống ảnh đế diễn ra một bộ lo lắng xè chừng xung quanh song mới như có chuyện thật nhỏ giọng ban chủ chuyện này khá quan trọng ta sợ tai vách mạch rừng nói quá lớn chẳng may theo như thằng này chỉ tay ra ngoài cổng đỗ như hối hơi khẽ n h ú u mày vốn nghĩ nói mình thủ hạ có thể hoàn toàn tin tưởng nhưng lời đến họng hắn lại nghẹn không thốt nên lời cuối cùng đành trầm m ặ t gật đầu hai vị đến gần đây một chút nói rồi cũng đứng dậy tiến lên hai ba bước chu vân hai người h ọ c x ă m d ắ p làm theo tống lão ma còn cố ý hay vô tình đến gần vân nhỉ ra thêm một chút t ổ nghĩa sảnh đợi thấy kia hai người đã đến gần mình chỉ cách khoảng một trượng sau đỗ như hối liền dừng lại được rồi chu huynh có chuyện gì bây giờ liền nói đi âm thầm đánh giá giữa ba người khoảng cách tống khuyết lúc này cùng đủ thấy hài lòng không t r ầ n chờ thêm nữa liền gật đầu cười sáng lạn là thế này bang chủ ta nhận được tin tống khuyết hắn vậy mà có tình kéo dài d ò ọ n g điệu gây nên đỗ vân hai người chú ý sau tống tiện nhân không chút hàm hồ từ trong không gian ẩ m nấp lấy ra hai cái dao găm hai tay chia hai đường đâm thẳng vào mấy vị này yếu hại hự ầm vân nhị ra bi kịch rồi khoảng cách quá gần thêm nữa hắn hầu như đứng sóng vai cùng tống khuyết không chút nào phòng bị lão đầu này liền dính trọn một đao vào bụng sâu đến lút cán còn bên kia đỗ như hối thì không được thuận lợi như vậy lão đỗ giai đoạn này chính là thời thời khắc khắc đề phòng xung quanh mọi người dù là người thân đến gần thằng này cũng không dám buông lỏng nữa là đứng cạnh hai vị nhất lưu cao thủ như bây giờ vì thế hầu như khi chu đình ngọc có điều gì động đỗ ca đã trước tiên dịp phản ứng tung người lùi lại đồng thời trên tay cũng không chút do dự đập ra một trưởng ầm lão chu cố này thân thể làm sao sánh được như bản thể đã trải qua thiên truy bách luyện chỉ chiếm được thể xác không chiếm được nó tu vi tống khuyết liền đơn giản bị đỗ như hối một trưởng đánh hộp máu bay ngược ra ngoài bang chủ có chuyện gì hầu như ngay lập tức đứng canh phòng bên ngoài linh thần vệ nghe trong phòng động tính liền vội vàng phá cửa sông vào đập vào mắt bọn họ chính là một đạo thân ảnh đang hớp thơ hớp hải liều mạng chạy trốn miệng còn điên cuồng gào lớn đố tặc ngươi c á c h này đồ gian trá vô s ỉ tiểu nhân lão tử thà chết chứ nhất định không để ngươi như nguyện nuốt lấy lục nhĩ đỗ như hối h a i mắt trợn t r ừ n g nhìn trước mặt phát sinh hết thảy mọi việc diễn ra quá nhanh quá nguy hiểm đến nỗi hắn còn chưa hiểu cái gì chỉ theo bản năng đập ra một trưởng rồi cứ đứng như trời t r ồ n g thế ngơ ngác nhìn chu đình ngọc thằng đ i ê n kia lao ra cửa cái lề gì thốn đây là chuyện gì xảy ra bỗng nhiên một đạo thân ảnh xẹp qua trong suy nghĩ để đỗ ca khẽ run rẩy không kìm hãm được mà thấy tây b ú t từ chân đến đầu tống khuyết không cần bằng chứng không cần gì cả đỗ như hối chính là như thế chắc chắn khẳng định cùng mình có thù lại đủ năng lực bố cuộc chuyện như thế vậy chỉ có thể là tiện nhân này hắn tống cặp mới có trò bị ổi như thế chăm dùng không chán dùng ra lần nào cũng là trí mạng nhưng thằng chó này bây giờ vậy mà đã khống chế được cả một vị nhất lưu cao thủ vậy quá đáng sợ rồi lão tử lần này phải vạc h trần âm mưu r ù ộ ký của ngươi cho thiên hạ người đều biết mà đề phòng lão đỗ phấn n ộ tột đỉnh nhìn con chó kia đang đấu đá lung tung vọt ra ngoài hắn liền giữ tợn gầm lên bắt lại cho ta bên này không thể ám sát được đỗ ca tiểu t ố n g trong lòng cũng khá là hụt hẫng nhưng hai bên thực lực chinh lệch lớn như vậy đỗ như hối lại cảnh giác quá cao hắn có cố nữa cũng chỉ hoài phí t ô n g cũng may cái này trước đó tống gia cùng trầm sinh đã có dự đoán trước vì thế đã làm ra phương án dự phòng lương xuân mau cứu ta nhịn đau vặn tay ra sau tự cho phần lưng bụng mình cắm lên một đao chu đình n g ọ c đau đến mặt co rúm gió vừa chạy vừa gào lớn ở bên ngoài cửa túc trực lương xuân mấy người thân v ệ nghe tiếng lão đại mình kêu đến thất thanh vậy thì quá sợ hãi bật người dậy không thèm đếm xỉa một đám linh giang bang hộ vệ bọn họ đơn giản đánh bay những người này rồi hấp tấp xông lên đợi thấy chu ra hình dạng chật vật sau lương xuân kinh hãi vội vàng đưa tay đem hắn đỡ lấy lão đại chuyện gì xảy ra chạy mau đỗ như hối hắn ép buộc không được nên dùng độc kế đ ị n h giết ta cùng vân phó bang chủ để cướp đoạt vân hải c ắ c và lục nhĩ vân thiên tường đã chết rồi chúng ta mau mau chạy mố tiện nhân v ẫ n đủ công lực gào lớn cho nửa thành nghe thấy rồi cuống cuồng sắt đám này trung thành hộ vệ quay đầu chạy trốn nhưng làm sao vừa đi được mấy bước thằng này thân hình lại càng thêm l ã o đảo như người say rượu vậy thiếu điều cắm đầu xuống đất lão đại lương xuân quá sợ hãi lần nữa v ì hắn dậy tống khuyết ta muốn giết ngươi đối với ai đó lung tung gào tên mình tống ra không rảnh mà để ý lúc này trong bộ dáng chu đình ngọc hắn chính là liên tục lo khan nôn ra mấy búng máu to đen nhánh k h ụ k h ụ nôn không ổn rồi đỗ tặc nhân lúc c h ú n g ta không phòng bị đá t đâm cho ta cùng vân thiên t ư ở n g mỗi người một đao trên đao có tầm độc độc tố quá mạnh ta không gánh nổi nữa rồi a xuân mau dẫn các h u y ê n để chạy chạy càng xa càng tốt đến thanh hà tìm a sinh rồi cùng nương tựa vào tống khuyết không cần nghĩ trả thù cho ta chạy đi những kia vân ra người nữa không muốn bị diệt khẩu vậy lập tức chạy đi tống ảnh đế diễn ký lần nữa đại bộc phát đã bị dồn đến bước đường cùng hắn quyết tâm liều mình tính mạng vì các h u y ê n để tìm lấy sinh tồn không gian thật mạnh đẩy lương xuân bay ra ngoài đại môn đón nhận đằng sau đỗ như hối đang phấn nổ s ô n g lên chu lão đại nghĩa vô phản cổ rút ra bên hông n g u y ễ n kiếm rồi hai mắt tràn đầy tử trí cắn răng đứng ra càn đường biết chỉ là trứng t r ọ i đá châu chấu đá xe nhưng làm đại ca khó lắm phải đâu chuyện đùa đây chính là một phần trách nhiệm mà hắn phải làm lúc này đám lục n h ĩ cùng vân ra người mới thấy sau lưng chu đình ngọc đang cắm thật sâu một thanh tiểu đao tại đó máu đen liên tiếp trào ra có thể khiến một vị chân khí cảnh cao thủ cũng phải thúc thủ vô sách vậy có thể hiểu trên đao là bôi c ỡ nào kiến huyết phong hầu độc dược phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn tráng sĩ nhất k h ứ hề bất phục hoàn trong không khí bỗng chốc thấm đấm vẻ b i trắng hào hùng các huyên đ ệ chạy mau ca đi trước một bước kiếp sau chúng ta lại là huyên đ ệ học trong phim mấy câu cầu huyết k ị c h dù đ ộ c đã nhập ngũ tảng thất khiếu bắt đầu ớ máu đen rồi chu đại hiệp còn dốc sức gào lớn một câu cuối cùng rồi mới yên lòng lao đầu về phía lão đỗ lão đại ta muốn làm thiên đao bốn mươi tám chương bốn trăm hai mươi bảy chu ra bi tình c á c h chết linh giang b a n g tổng bộ trời còn chưa khui xung quanh các hộ còn mới vừa ăn cơm xong mấy vị đại lão gia còn đang ngồi uống trà nghỉ ngơi suy nghĩ tối nay làm trò gì tiêu khiển cho tiêu cơm đây bỗng nhiên một d ò n g gào lớn vang lên để tất cả r ồ n dập biến sắc chạy mau đỗ như hối hắn ớ p buộc không được nên dùng độc kế đình giết ta cùng vân phó bang chủ để cướp đoạt vân hải cắt và lục nhĩ vân lai phúc đã chết rồi chúng ta mau mau chạy á đ ồ tại khu đất hoàng kim này có thể mua đất kiến trạch thì làm gì có hạng tầm thường một đám tự nhận tài cao gan lớn này nghe cái kia tiếng heo chọc tiết sau đều hưng phấn như c ắ n thuốc lắc vậy không màng gì cả vội vàng gạt chân ra thi triển k h i n h công chạy đến phía đầu nguồn đi hoáng chuyện đi có mùi đại gia ma hít hà i những đứa nhà gần nhanh chân chạy đến còn thấy được kết chuyện mấy tràng cảnh như vậy lục n h ĩ lão b ả n chu đại hiệp lưng chúng độc đao biết mình không qua khỏi nên quyết định liều chết vì thuộc hạ mở một con đường máu nhưng có lão đại như nào tất có tiểu đ ệ như thế chu ra một nhóm thân về há là người ham sống sợ chết bội tín bội n g h ĩ a gặp mình đại ca mệnh nguy sớm tối bọn này làm sao nỡ chạy tại lương xuân dẫn đầu hơn chục vị lục nhí hảo thủ như nổi điên thế hung hãn xông lên liều chết bác mệnh đáng tiếc chỗ này là linh giang bang tổng bộ đối thủ của bọn họ nhưng là trước linh giang để nhất cao thủ t ổ lý càn khôn đỗ như hối cùng một đống linh giang bang cao tầng chu đình ngọc cùng lương xuân c á c h này chụp mạng nhỏ là không đủ nhìn đấy tại đỗ ca mấy lần nhường nhịn muốn quát ngừng không được mà đành phải hạ trọng thủ sau đám lục nhí người này cuối cùng đều nằm gục trên đất hầu như đều đã chết hết chỉ còn một hai người là thương tàn không thể động đậy được chỉ biết q u a n quại kêu xin trong đó lão chu cùng hắn t r u n g thành tiểu để lương xuân tự nhiên là nhất thiết phải chầu trời ngược lại vân lai phúc mấy đứa thân về vì chưa rõ đầu đuôi câu chuyện không quá tin mình gia chủ đã chết mà không động thủ nên còn được toàn mạng mà đứng đó bầu không khí lúc này âm chầm đến dọa người ngoại trừ thi thoảng vang lên tiếng máu chảy nhỏ giọt tí tách xuống đất còn lại không một ai dám vang lên bất cứ gì tiếng động tất cả đều sợ run nhìn về trong sân cái kia như ma như v ư ợ t một người lúc này đỗ bang chủ mặt âm trầm như muốn chảy ra nước hai mắt chất đầy sát cơ khẽ đảo qua bên ngoài một vòng để những kia đến h í p ra ma đám khán giả tất cả dùng mình s ờ n hết gai ốt lên bọn họ cũng thật sợ thằng này không biết nổi cái gì điên lỡ may cho mình một nhát để mình vinh quang nằm xuống cùng những lục n h ĩ huyên để kia thì quá không ổn cũng may cái đó thảm kịch không phát sinh chuyện nơi này náo động như thế không ra một lát đám quan phủ do thái thú dương tư nghiệp cùng tân nhậm tổng bộ đầu vua ngọc đức dẫn đầu đã kịp thời chạy đến để có lòng muốn làm cái gì vị nhân huyên nào đó cũng phải dè chừng mà tỉnh lại chuyện gì xảy ra nhìn trước mặt lượng lớn thi thể nằm lang tạ trên mặt đất dương tư nghiệp cao mày trầm dọn quát lớn không ai nói một lời tất cả đều đưa mắt nhìn c h ầ m c h ầ m về giữa sân lão đỗ. trong sân, đỗ như hối thật giống nhập ma v ậ y trầm m ặ t không nói một lời. quen thuộc hắn người từ hai tay không ngừng run rẩy là có thể nhận ra thằng này bây giờ đang cực kỳ phấn nộ. một từ nộ đã không thể nói hết đỗ ca lúc này tâm trạng, sợ hãi, nghẹn khuất, tức giận. thù hận đủ loại tâm lý phức tạp đan xen để lão đỗ trên mặt biểu hiện ra vô cùng âm u vặn vẹo lệ khí âm trầm đến mức dương vô hai người cũng phải kinh hồn táng đảm vì thế không ai dám g ụ c thằng thần kinh này thêm một câu nữa cứ mặc cho hắn đứng đó đợi đến một hồi lâu khi đỗ như hối cố gắng đè nén được trong lòng mình thao thiên hỏa d i ễ m sau hắn mới coi như lánh tính được một chút để suy nghĩ về mình tình cảnh hiện tại có trước đó chu đình ngọc một phá dọn cùng một đám chứng kiến tận mắt sự việc quần chúng chuyện đêm nay xảy ra đối với bản thân hiển nhiên không tốt đi nơi nào tặc tử kia thủ đoạn quá dịu gì rồi nói ra sợ rằng cũng sẽ không có ai tin hơn nữa trước mặt hai người dương tư nghiệp cùng v u ngọc đức cùng tống tiện nhân quan hệ thân thiết đối phương giúp ai vậy dùng đầu gối cũng có thể nghĩ ra ước gì có nhân chứng thì tốt đỗ ca sắc mặt biến ả o liên hồi nhân chứng nhớ đến c á c h này hắn bỗng nhiên giật mình hoảng hốt nhanh người đâu vân phó bang chủ thế nào rồi bang chủ vân phó bang chủ đã chết một vị linh giang bang chúng n h ú c nhát trả lời không chết cũng không được trên hai thanh đao tống khuyết đều bôi lên mấy tầng k ị c h độc do thiên hương điều chế lấy chủ nguyên liệu từ thất v ĩ ngô công chứng độc dù là thất sai chân khí cảnh cũng khó mà chống đỡ được quá mấy hơi vân lai phúc đây cũng là nghẹn khuất khi nãy chúng chiêu hắn còn chưa lập tức chết đâu ít xa còn chăn chối được ít câu như thế làm sao đùng một cái tất cả đều ùa ra ngoài đi đuổi theo chu đình ngọc đi để còn lại trong phòng n h ì ra cô đơn giá lạnh hấp háy mở miệng mấy lần cũng không thể tâm sự cùng ai liền cứ như thế buồn bực treo máy rồi lão đỗ nghe thế cả người cũng lảo đảo vẫn ôm chút hy vọng mỏng manh hắn còn cố tình chạy vào tủ nghĩa sành kiểm tra một lần đợi tận mắt nhìn thấy lão vân thi thể như con chó chết nằm co do trong phòng toàn thân da thịt hiện lên vẻ đen nhánh s ợ n người sau thằng này mới chính thức tuyệt vọng lần này tống tặc ném đến bô xít là mình phải ăn chắc chắn rồi híp hà quả nhiên khi dương tư nghiệp dẫn theo một nhóm người theo chân hắn chạy vào đây nhìn thấy cảnh này việc đã không còn xoay chuyển đường sống ta nói dơ dơ q u y q u a t tất cả đều là do tống khuyết tiểu tử kia dùng thủ đoạn tà d ì khống chế chu đình ngọc rồi để hắn đến ám sát b ả n tỏa cùng vân lai phúc cuối cùng do đỗ mố cảnh giác nên việc không thành mới có cảnh ta đuổi g i ế t chu đình ngọc như thế mọi người tin sao đỗ ca khô cằn mở miệng đáp lại hắn tất nhiên là sự im lặng cả trăm người dùng ánh khinh miệt nhìn qua dường như coi hắn c á c h l o ạ i dám làm không dám nhận đồ hèn nhát vậy nhìn đi vân chu hai người hết thảy đều là do lính chọn một độc đao mới dẫn đến vết thương trí mạng hơn nữa từ lão chu vết thương đến xem dù cho chưa từng đọc qua quyển xe lúc hôn hay cô nan nào đám diễn viên quần chúng cũng tự hiểu đây là bị người đâm sau lưng có được không n g ư ờ i đây là coi chúng ta thành một đám trẻ lên ba sao không nói kia hai người là đang nằm dưới đất ngủ đi cho rồi đỗ như hối cũng là tâm mệt thở dài ngao ngán lắc đầu nhìn phía trước vân ra người đang hô to gọi nhỏ gào thét xung quanh bọn hắn gia chủ thi thể lão gia lão gia ơi một đám gia thần bàng hoàng thất thố vây quanh vân lai phúc nhưng nhiếp với trên người kẻ này đen k ị p độ c tố không một ai dám tiến lên rừng vị nhị gia này dậy cả còn kiểm tra sống chết nhìn thất khiếu vục đầy máu thế kia là biết không cần thiết phải tiến hành điều thừa đấy khóc vô một hồi mấy vị này mới hoán lại tinh thần bắt đầu nhìn nhau trao đổi ý kiến thấy nơi này có dương tư nghiệp cùng vô ngọc đức ở hiện trường một vị có vẻ là đội trưởng mới lấy hết can đảm đứng ra quỳ mọp xuồng trước mặt hai người khẩn thiết cầu xin đại nhân xin mời các ngài vì nhà ta lão ra làm chủ có thể chèn ớ p trả thù linh giang bang việc này dương thái thú hiển nhiên vô cùng vui làm lúc này liền hứng thú bừng bừng gật đầu ưng thuận được rồi ngươi mau đứng dậy cho b ả n quan nói rõ ràng chuyện là như thế nào nếu có oan khuất bản quan cùng vu đại nhân nhất định sẽ vì các ngươi đòi lại công đạo đại nhân chuyện là thế này hôm nay nhà ta gia chủ nhận được tin vì kia hộ về tất nhiên vô c h i bất ngôn c h i ngôn bất tan biết gì nói đấy đem từ hôm qua nhận được chu đình ngọc gửi thư đến chiều nay hai người làm sao vui vẻ trò chuyện rồi vào trong linh giang bang tổng bộ bao lâu sau đó thấy nghĩa bạc vân thiên chu lão đại lại làm sao hào hùng bi tráng muốn lấy thân mình cản hổ vì phía dưới huyên để tranh thủ một chút thời gian quý báu con tiếu diện hổ kia vậy mà cũng có như thế can đảm một mặt dương vu hai người cũng khá là ngạc nhiên nhưng tưởng tượng khi đó đôi phương đã bệnh nhập cao manh chắc chắn phải chết có thể làm ra lựa chọn như vậy cũng không phải không thể nào nghĩ đến đây bọn họ đều cảm thấy có thể chấp nhận rồi thật không biết tất cả đều là vì mố tiện nhân nào đó đam mê biểu diễn nên cố tình thêm vài kịch đoạn như vậy cũng may cuối cùng không ảnh hưởng đại cục lương xuân đã chết chu đình ngọc càng chắc chắn phải chết mấy vị tai to mặt lớn trong l ụ c n h ĩ giờ chỉ còn sót lại hai người nhất quan trọng chính là tất cả bọn họ đều đã quy phục tống ra từ nay c á c h này tổ chức tình báo có thể nói đã sang tên đổi chủ cho hắn tống khuyết cũng không quá chút nào đợi nghe vân ra người đem chu lão đại tràn ngập bản sắc anh hùng bi tình câu chuyện nói hoàn sau dương tư nghiệp cũng là cảm thấy nghĩa phấn điền ung thay người bất bình sụp sôi trầm dọn quát lớn đỗ như hối ngươi còn có điều gì muốn nói mưu tài hại mệnh giết hại đồng bạn để chiếm đoạt sản nghiệp nhân chứng vật chứng rõ ràng vu tổng bộ đầu lập tức bắt người về quy án cho ta Rõ. thái thú đại nhân vô ngọc đức n g h e con không sợ hổ đối mặt với một vị nhất lưu cao thủ vẫn nhuệ khí mười phần hằm hè xoa tay tiến lên muốn xích cổ thằng này lại dẫn về đại lao biết sẽ có cảnh này nhưng đợi thấy đám cẩu quan này thực sự hành động lão đỗ vẫn là đầu đau như sắp nứt còn may không uổng cho hắn là một bậc kiêu hùng lúc này vẫn không hoang mang mất phân t ứ c mà còn giữ vững bình tĩnh giơ tay cản lại muốn xông ra chống đối đám linh giang bang chúng đồng thời lạnh lùng quát lớn dừng lại thái thú đại nhân tổng bộ đầu việc hôm nay tất cả đều là do chu đình ngọc gian tạp kia ham muốn đỗ mố linh giang bang nên mới lên kế hoạch định ám sát ta cùng vân lai phúc để cướp đoạt chúng ta sản nghiệp nhưng lúc đó tại hạ may mắn tránh được một k í c h đồng thời gậy ông đập lưng ông tiện tay cướp lấy đột đao đánh trả chu c ặ c mới thành ra kết quả như hiện tại việc này có không ít linh giang bang cao tầng cùng một đám linh thần về tận mắt chứng kiến có thể làm chứng cho ta còn chu c ặ c kia một phen lời hoàn toàn là g ấ p lửa bỏ tay người nói ẩu nói tả mà thôi mời hai vị đại nhân giúp đỗ mố đòi lại trong sạch đúng vậy đại nhân chúng ta đều có thể làm chứng gần trăm người linh giang b a n g chúng không chút do dự đồng thanh quát to. Trấn điếc người màng nhĩ. đỗ ca đây cũng là họ khôn biết già mồm cãi láo không giải quyết được gì hắn đành mặt giày chơi xấu đến cùng. dù sao hiện trường cũng tại trong nhà mình, hắn muốn nói thế nào chính là thế nào, sẽ không có ai có thể phản bác. việc trước tiên là tránh qua cái kiếp nạn này đã rồi tính tiếp. còn chủ mưu đằng sau. sau đó từ từ sẽ tìm cách trả thù